Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net Trong khách sạn lúc này, huy định cởi áo của An thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn lào bào một hồi vì thấy gõ cửa không đúng lúc. Mở cửa ra thì thấy bên ngoài là phục vụ với khay đồ ăn và một chai rượu vàng. Cậu phục vụ phòng lúc này vui vẻ nói. Chào quý khách, rất vui được phục vụ cho quý khách. Nhưng mà tôi có đặt đồ ăn và rượu đâu nhỉ? Hôm nay là kỷ niệm 3 năm khách sạn đi vào hoạt động, nên khách sạn chúng tôi chuẩn bị phần đồ ăn đặc biệt cho những khách tới đây. Huy cười nhạt, hắn không ngờ lại được cả người lẫn đồ ăn như thế này. Đức cho người làm vậy, mục đích là kéo dài và chờ kiệt tới. Nhìn khai đồ ăn, Huy nuốt nước miếng ửng ực. Thôi thì ăn trước đã, rồi lấy sức mà làm chuyện đó, dù sao cũng là đồ khuyến mãi. Vì xem video thấy vậy, cô rất không hài lòng, định gọi điện cho Huy. Hối hắn ta nhanh lên vì cô thấy người đàn ông quen quen đạp tung cửa phòng của Huy ra. túm lấy cổ áo của Huy và cứ như vậy đấm thẳng vào mặt hắn không thương tiếc. Người đó chính là Kiệt. Thằng khốn, mày đúng là hèn hạ. Tao không ngờ mày lại dám hãm hại ăn như vậy. Mày có còn là con người không? mỗi câu nói là một cú đấm thẳng vào mặt. Chẳng trượt phát nào Huy bị bầm tím cả mặt Miệng thì chảy máu Đức thấy Kiệt đang trong cơn giận dữ Anh cố gắng lôi Kiệt ra bên ngoài để nói chuyện Dù sao đây cũng là khách sạn Và nếu cần thiết Thì nên để công an vào cuộc Đưa tay lên Để lau những vệt máu trên miệng Huy nhìn Kiệt và chửi ngay Cái thằng chó này Mày là thằng nào mà mày dám xông vào đây Mày có biết tao là ai không Này này thì ai này mày không phục ấy thì cứ kiện tao đi tao tiếp mày nhưng mà tao nói để cho các loại mày biết các loại mày có kiện tao ấy thì mày cũng thua mày có biết vì sao không vì có loại mày là loại cặn bã của xã hội này nói xong kiệt đạp huy hai nhát thì mới chịu ngừng lại anh chạy vội vàng đến bên an và lay gọi cô không quên cài lại nút áo cho cô huy thấy như vậy thì hậm hực hỏi ngay Mày quen cô ta Tao không có nghĩa vụ phải trả lời mày Chờ cô ấy tỉnh lại Cô ấy sẽ xử lý mày như thế nào Thì tùy cô ấy Huy lúc này vẫn không chịu thua Anh ta tiếp tục nói tiếp Vậy thì mày là cái thá gì của An Mà mày vênh mặt với tao Mày có biết tao là ai không Tao là bạn trai của cô ấy Nên ấy, mày nhanh chóng Mà cút khỏi căn phòng này Kiệt chàng thèm nhìn hắn Anh vội vàng bế cô trên tay và bước ra khỏi phòng, tới cánh cửa anh dừng lại, nói với Huy một câu, làm cho hắn chẳng thể nào làm được gì. "Còn tao, ấy, tao là chồng sắp cưới của cô ấy." Huy ngồi phịch xuống giường, vò đầu tóc rối bù, kiệt vừa mới đưa người đi thì Vi đã gọi điện tới ngay. "Tôi tưởng là anh thông minh lắm cơ mà, vậy mà có việc ngủ với gái cũng làm không xong." Ngày mai Chúng ta gặp nhau nói chuyện Tiếng điện thoại troàng Bị Huy ném xuống nhà vỡ toang. Hắn đi đi lại lại trong phòng Như một kẻ điên loạn Trong đầu của Huy thừa biết Là Vi hẹn anh ta để làm gì Chắc chắn cô ta sẽ đòi lại tiền Và sẽ chấm dứt hợp đồng Nếu như vậy Hắn lấy đâu ra tiền Để trả cho bọn vay nặng lãi chứ Suy nghĩ một hồi cuối cùng Huy cũng tìm được một kế sách Phải rồi Để lấy được tiền của cô Thì chỉ còn có cách này nữa thôi Cô định lấy lại tiền ấy Đừng có hòng Cảm ơn Đức xong Kiệt hẹn ngày sẽ nói rõ chuyện này cho bạn mình biết Rời khỏi khách sạn Anh chạy thẳng và đưa An về Trên xe An vẫn đang ngủ say bên ghế Những nhịp thở đều đều Cũng làm cho Kiệt hạnh phúc Anh không biết sau lưng Ai là kẻ chủ mưu Chạy 30 phút Cuối cùng xe anh dừng lại trước cổng nhà Hạ An, đỡ cô xuống, anh dìu cô và sau đó bấm chuông. Ông mình đứng trên lầu nhìn xuống, thấy con gái đang ngủ và người dìu bên cạnh là một chàng trai trẻ. Ông lo lắng chạy xuống mở cổng ngay. Trời ơi, An! Con tôi, con tôi bị làm sao thế này? Dạ thưa bác, chỉ là An bị người ta bỏ thuốc mê, lát nữa An sẽ tỉnh à? Đưa con về phòng xong Ông Minh xuống dưới nhà rót nước mời Kiệt Để hỏi rõ mọi chuyện Kiệt kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho ông Minh nghe Nghe xong ông thờ dài Cũng may con bé An Chưa bị gã kia làm hại gì Ông Minh cũng kể lại chuyện tình của An và Huy Cho Kiệt nghe Kiệt nghe xong im lặng Anh tiếc Bởi vì mình không quen biết An sớm hơn Nhân cơ hội này được gặp người lớn Anh mở lời xin phép ông Minh cho mình được tìm hiểu An ông mình nhìn Kiệt mỉm cười và gật đầu nói với Kiệt tôi thì từ trước tới nay không xen vào chuyện yêu đương của con gái nhưng nếu con bé An nhà tôi nó thương cậu thì tôi cũng không có ý kiến gì tôi thấy cậu cũng là người tốt sau này nếu hai đứa thành đôi thì mong cậu hãy yêu thương nó cả đời đừng bao giờ làm tổn thương con bé Kiệt vui mừng cảm ơn ông mình dối rít. Giờ chỉ cần An gật đầu Anh sẽ bảo với mẹ anh Đưa lễ sang đây xin hỏi cưới Chia tay Ông Minh xong Kiệt về trong tâm trạng vui vẻ Chỉ mong rằng sau khi An tỉnh dậy Cô sẽ gọi cho anh Sau đó anh sẽ đi ngủ ngon An ngủ vài giờ Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy Đầu óc của cô đau nhức Bởi vì tác dụng của thuốc gây ra Cô vừa mới tỉnh Thì ông Minh bê một ly nước mát tới cho con gái Nhìn con hiền từ Ông nhẹ nhàng nói ngay Con tỉnh giờ đây à Nào nước đây Uống nhanh cho tỉnh Đang khát nước Cô vội vàng đỡ lấy ly nước và tu ứng ực một hơi Ông Minh nhìn con gái Mà lắc đầu Ông hỏi An là có nhớ là chuyện gì xảy ra hay không An lắc đầu Cô cố gắng nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì Mãi một lúc sau Cô mới ổ lên rồi nói Đúng rồi ba ơi Con đang đi trên đường Thì bị hai chiếc xe ép con lại Chúng bịt mũi Sau đó con không nhớ gì nữa à Ông mình lại kể lại những điều mà Kiệt nói hồi nãy An nghe xong rất ngạc nhiên Khi mà người cứu mình lại chính là Kiệt Cô cầm điện thoại định bấm gọi cho Kiệt Thì bên kia Thúy gọi tới Cái bà này Bà cho tôi leo cây đi à? Thủ này, tôi trả sau đấy. Nhưng mà tôi muốn biết lý do là tại sao bà cho tôi leo cây. Nếu như hợp lý, tôi sẽ không giận bà. Nghe nói xong, Thúy lúc này mới giận dữ, hét lớn trong điện thoại. Thật không? Cái thằng khốn nạn đấy, nó dám làm như vậy với bà. Đúng là điên thật rồi. Nói chuyện một lúc nữa với Thúy xong xuôi thì cả hai người cùng cúp máy. An nằm vật ra giường và nghĩ về Kiệt. Lúc nào cô cũng sợ câu nói cái gì dễ có thì lại dễ mất đi. Nếu bây giờ cô nhận lời yêu anh thì liệu tình yêu này có thật lòng hay không? Có bền vững không? Hay chỉ là cố quen để lấp đi cái khoảng trống trong lòng? Nếu như vậy cô và anh sau này sẽ đau khổ. Nhưng nếu như cô từ chối thì cô lại dối lòng của mình. Nguyên một buổi chiều cô không nghĩ gì khác ngoài việc có nên yêu anh hay không. Màn đêm đã buông xuống, An đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm ra ngoài thành phố. Thành phố rộng lớn là như vậy, cứ tưởng đi hết thành phố sẽ mất dấu một người, nhưng không ngờ nó lại nhỏ bé đến như vậy. Đi đến đâu cũng đầy áp những kỷ niệm thật đáng buồn. Không phải cô buồn vì Huy, mà buồn vì thành phố đông người. Nhưng lại chẳng cho cô một tấm chân tình Lòng người đôi khi cứ lạnh lùng Và cô đơn đến héo mòn Từ chiều đến giờ cô cầm điện thoại trên tay Định gọi cho anh Gửi một lời cảm ơn chân thành Nhưng số anh hiện lên trên màn hình Cô lại nhớ tới Cuộc nói chuyện giữa mình Và mẹ của anh Đôi khi cô muốn làm liều một lần Yêu hết mình Làm theo trái tim của mình mách bảo Nhưng cứ mỗi lần định như thế Thì cô lại gặp người cản đường Rồi cô nghe Một lời hát ở đâu đó Vang vọng bên tai Này em Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ Thế rồi cô chợt nghĩ Phải rồi Đời người rất ngắn ngủi Hãy cứ yêu khi còn có thể Cô cầm điện thoại trên tay Và bấm nút gọi Kiện lúc này đang tắm Nghe tiếng chuông điện thoại reo lên Anh vội vàng với tay để xem mai gọi Anh không tin vào mắt của mình, là An, đúng là cô gái mà anh thương đang gọi cho mình. Anh đây, em khỏe chưa? Trái tim của An đập thình thịch khi nghe hai từ anh đây. Tâm trạng của cô bối rối lắm khi nghe anh nói một cách thân mật như vậy. Dặn lòng bình tĩnh, An đáp lời. Dạ, em khỏe rồi ạ. Em ăn tối chưa? Nếu chưa Để anh qua đưa, em đi ăn nhá Em, em ăn rồi Nghe An nói như vậy Anh biết là cô đang còn ngại Anh đang cố phá bỏ và rút ngắn tấm rào càn trong lòng của cô Anh biết Sẽ không dễ dàng Để một cô gái vừa mới trải qua tổn thương trong tình cảm Lại chấp nhận nhanh chóng tình cảm của một con người khác Việc đầu nào cũng cần có thời gian chữa lành Anh chỉ mong rằng cô mở lòng hơn đối với mình Bên kia An ngại ngùng lên tiếng Anh Kiệt, em cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn anh? Về điều gì chứ? Về tất cả. Kiệt nghe xong mỉm cười, cuối cùng anh cũng làm cho cô gái lạnh lùng này nói ra lời thật lòng muốn nói. Anh không cần cảm ơn, anh không cần lời cảm ơn đó. Thứ anh cần là trái tim của cô. Cả hai vẫn đang cầm điện thoại trên tay, nhưng giờ đây họ chỉ muốn lắng nghe trái tim mình. Kiệt muốn phá vỡ không gian trầm lặng này Nên anh đã lên tiếng trước Nếu như thật sự muốn cảm ơn anh Thì tối ngày mai Anh mời Em đi ăn cái gì đó Có được không Dạ nhưng mà lần này em mời nhé Vẫn nhà hàng cũ Có được không ạ Kiệt rất vui khi nghe nói rằng là Anh sẽ mời Với anh đây là cơ hội hiếm hoi Để có thể rút khoảng cách giữa anh và cô Tắm xong Cầm một ly rượu vang trên tay và thưởng thức Suy nghĩ về cuộc Hẹn tối ngày mai Anh mỉm cười Một tình yêu thầm lặng và đơn phương Kéo dài suốt gần 3 năm chờ đợi Tới giờ phút này Nó không hề đơn giản Và không phải bất cứ người nào Cũng có thể xóa nhòa được Buổi trưa Sài Gòn thật là oi bức Vì ngồi đợi Huy cả gần 1 giờ Mà hắn ta chưa tới Gọi mấy lần Huy cũng chẳng thèm nghe máy. Từ trước tới giờ cô luôn luôn được người ta chờ. Thế nên ngày hôm nay phải chờ đợi một người mà cô không thích. Đúng là khó chịu. Sức chịu đựng của cô có giới hạn. Định xách tối ra về thì Huy bước tới nhìn cái vẻ ngái ngủ còn hiện rõ trên khuôn mặt làm cho Vi càng thêm ghét. Đàn ông đàn nàng không thể đến một cuộc hẹn đúng giờ thì chẳng làm nên cái sự nghiệp gì đâu. Anh không biết rằng giờ giấc Quan trọng như thế nào à? Cầm vội ly trà đá trên bàn và tu ứng ực. Huy nhếch miệng cười tình bơ. Biết vì tính tiểu thư nên hắn lại càng muốn nhây. Làm cho cô ta càng tức giận thì hắn lại càng vui trong lòng. Hậm hực một lúc vì lên tiếng. Kế hoạch thất bại rồi. Anh trả lại tiền cho tôi. Xem như tiền mướn khách sạn tôi mất đi. Anh chẳng mất gì cũng không tổn hại gì. Nói đến tổn hại Hắn ta lại tức điên lên và chỉ thẳng tay vào mặt của Vi hết lớn đến nỗi mấy bản bên cạnh đều phải chú ý. Cô vừa nói cái gì? Không tổn hại á. Cô nhìn mặt của tôi đi. Cô nhìn cho kỹ đi. Nhưng mà cũng may tôi đẹp trai sẵn từ trước. Nếu như khuôn mặt này mà qua thẩm mỹ tôi hỏi cô nó có còn được như vậy không? Nhìn mặt của hắn ta te tua bầm dập vì biết là hắn bị kiệt đánh. Cũng đáng đời hắn ta Loại người vì tình tiền Và vong ơn bội bạc Thì đánh như vậy là đang còn nhẹ Nhìn hắn ta giận dữ Vì nhếch mép Đó là việc của anh tôi không quan tâm Như thỏa thuận Không xong việc Thì anh phải trả lại tiền cho tôi Tại sao Cô đang nằm mơ đấy à À Ngay bây giờ Chuyển khoản cho tôi nốt số tiền còn lại Nếu không cô đừng có trách tôi cạn tình Vì trợn mắt ngạc nhiên Về sự trở mặt nhanh chóng của Huy Những lời vô lý vậy Mà hắn ta cũng nói ra được Thì chứng tỏ hắn là loại người gì rồi Giận quá vì cầm ly nước Hút một hơi hết sạch Rồi đặt chiếc ly xuống bàn thật mạnh Vì nói trong cơn tức giận Nếu như bây giờ anh không trả cho tôi Thì tôi sẽ cho người xử đẹp anh Anh chọn đi Nếu như bây giờ cô không chuyển ấy, Thì ngày mai Tên của cô sẽ được lên trang nhất Với nội dung Thuê người lạ, cưỡng hiếp tình địch Cô phải ngồi tù vài năm đấy Cô chọn đi Vì nghe hắn nói như vậy Cô giật mình Hắn nói cũng đúng Nếu như hắn làm căng Thì không chỉ cô dính tới pháp luật Mà ngay cả Việt Cũng biết cô chính là kẻ chủ mưu Với cái loại người không còn gì để mất như hắn Thì hắn ta sẵn sàng làm liều Để có thể tồn tại Biết làm căng cũng không được Lúc này Vi hạ giọng Và bớt bớt cái tính tiểu thư lại Thôi được rồi Vậy anh trả lại tôi 30 triệu 20 triệu xem như thuê mất một ngày của anh Và xem như đền bù thương tích trên mặt của anh Huy là một con cáo già Thấy cô ta đã hạ giọng Nhưng mà hắn đâu dễ dàng buông tha Hắn hít từng hơi thuốc vào nhà ra một cách chậm rãi Vì thấy thái độ bất cần của hắn Thì cô bực mình Nhưng bây giờ người yếu thế chính là cô Cô đành chịu đựng Cho tới phút cuối Cô hãy làm theo lời của tôi đi Nếu lộ ra cùng lắm Tôi chỉ bị phạt hành chính Và hưởng án treo Vì tội cưỡng hiếp không thành Nhưng mà kẻ chủ mưu như cô thì khác Phụ nữ mà có vết nhơ tù tội Thì thử hỏi Có thằng đàn ông nào tử tế Nó dám lấy cô không Ngay cả thằng Kiệt Nó cũng không màng cô đâu. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Anh biết hết rồi sao? Đương nhiên, gia đình cô sắp phá sản và cần nguồn vốn từ hắn để vực dậy. Các ngân hàng đã đóng băng. Số tiền cô bỏ ra thuê tôi cũng phải làm người tình cho mấy đại gia để có. Tôi nói không sai chứ. Tiểu thư Hồ Ngọc vi. Anh... <cười> Anh được lắm. Thật là khốn kiếp. Anh dám tự ý điều tra về tôi Huy phá lên cười Anh ta nhìn Vi với vẻ thương hại Một con cáo giả như cô ta Mà gặp phải anh Thì đời cô ta cũng coi như xong rồi Quảng chiếc điện thoại lên bàn Huy nói giọng chắc nịch Chuyển nhanh đi Đừng có làm mất thời gian của tôi Vi thấy căng lên Nên lúc này Cô cũng tỏ vẻ bất cần Nếu như tôi không chuyển thì sao Anh tin một kẻ nợ nần ngập đầu như anh. Rồi người ta nghĩ rằng anh sẽ cố tình dựng chuyện để lừa tiền của một tiểu thư như tôi. Tất cả những gì chúng ta nói tôi đã ghi âm và cho người quay video lại rồi. Cô nhìn sang bên phải cô đi. Cô sẽ thấy. Vì lúc này hốt hoảng, quay sang hướng huy chỉ. Bàn bên cạnh là hai người đàn ông đang cầm trên tay chiếc điện thoại đắt tiền. Họ đang ngồi đó trước mà cô lại không hề hay biết. Huy ra về với vẻ chiến thắng. Đúng là ông trời còn thương mình. Tự dưng có người đem tiền tới cho anh ta trả nợ. Huy rẽ ngay vào ngân hàng bên đường. Chẳng mấy chốc, anh rút hết số tiền 100 triệu, chạy thẳng tới một công ty tài chính trên quận 3. Nói là công ty tài chính, chứ thật ra là một bọn chuyên cho đi vay nặng lãi rồi hút máu các con nợ. Huy muốn chấm dứt những ngày sống trong ác mộng Bởi những cuộc điện thoại Và những lời hăm dọa của bọn chúng Thầy Huy chưa hết hạn Mà đã dẫn xác tới Tên giang hồ này thấy vui lắm Hắn chỉ biết Là Huy gom đủ tiền Chưa đâu biết là Huy Dùng cái gì để có tiền chứ Ây già Tưởng ai Hóa ra là giám đốc Huy à Thật vinh dự cho tụi này Huy hất tay của hắn ra Tiến lại bàn và ngồi phạch xuống chàng nói chẳng rằng anh ta ném cọc tiền mới rút trên bàn đến trước mặt của hắn và nói ngay Cầm hết đi và làm thêm cho tôi một việc tất cả số dư là của các anh tên giang hồ cầm cọc tiền mới tinh toàn là tờ trăm nghìn đưa sát vào lỗ tài và miết giải điêu luyện hắn ta làm đi làm lại như thế vài lần sau đó mới nhìn Huy và nói Ok, tiền đã đủ rồi Không cần đếm lại sao? Không cần Làm ăn cho chúng tôi Thì chỉ cần đếm tiền bằng mắt và tay Chứ không cần đếm bằng tay Nói xong hắn nhìn Huy cười hề hề Huy nhả khói thuốc trong miệng Thành vòng tròn trước mặt hắn Sau đó cười nhạt và nói tiếp Các anh đúng là chuyên nghiệp Chợt hắn nhớ Huy nói Làm một việc gì đó Hắn mới quay sang hỏi Huy Nếu vậy Cậu cần tôi làm gì? Tôi hứa sẽ hoàn thành Để xứng với cái số dư Trong cọc tiền này Giúp tôi xử lý một người Tiên giang hồ nghe xong Thì gật gù Huy mở điện thoại cho hắn xem tấm hình Để tiện theo dõi và ra tay Hắn dặn dò thêm Để không bọn chúng quá tay Thì lại gây ra án mạng Tôi nói này Nhớ chỉ cho nó một bài học thôi Đừng nhẹ quá Nhưng là nhất định không được nặng quá tao chỉ muốn cho nó biết đụng tới thằng huy này thì sẽ có kết cục như thế nào hắn nghe huy nói xong thì đồng ý gì chứ giết người mà có tiền thì bọn chúng vẫn làm huống chi vụ này là quá dễ huy thuê bọn chúng xong thì ra về hắn nghĩ trên đời này cái gì cũng không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng mà có sau trận bị bắt cóc thì an xin nghỉ làm vài ngày Thủy lo cho bạn Nên đầu giờ chiều đi công việc xong, cô ghé thăm cô, mua cho cô một ly trà sữa thơm ngon. Thầy Thúy An mỉm cười. Cậu đến rồi à? Nhanh hơn mình tưởng. Thì sao? Hay là bố không muốn tôi qua đây thăm? À hay là sợ tôi, tán mất anh kiệt đẹp trai của bố? Nhìn mà Thúy nũng nịu mà ăn phỉ cười, cấm ly trà sữa vừa uống ăn vừa nói. Làm gì có. Tại tôi sợ bà chạy xe ẩu Nên mới nói vậy thôi Thế thì khai đi Yêu rồi đúng không An cười xòa Cầm chiếc muỗng cô đào qua đào lại ly trà Thấy bạn có vẻ bất an Thúy hỏi ngay Này Có phải bà thấy nó đến quá nhanh Và có cảm giác không an toàn Có đúng không An nghe xong gật đầu Thúy đúng là hiểu hết tâm tư của cô Mặc dù cô biết Nếu như lấy Kiệt thì phải về nhà làm dâu nhà anh và chắc chắn cái cảnh mẹ chồng nàng dâu sẽ xảy ra mâu thuẫn. Vì bà Dung mẹ của Kiệt chẳng ưa cô tí nào. Nghĩ cái cảnh mẹ chồng nàng dâu cô lại sợ mình không làm tròn bổn phận. Lúc đó bắt Kiệt đứng giữa mẹ và vợ để bênh vực thì quả thật là khổ cho anh. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Thúy lại nói tiếp. Bà cứ thử hẹn hò xem sao Mở lòng xem người ta thế nào với mình Rồi sau đó tính tiếp Đàn ông đúng là xấu xa Nhưng mà không phải là tất cả đâu Mình tin ấy, Sẽ có người xứng đáng và yêu mình An im lặng và gật đầu Nói chuyện một hồi thì Thúy cũng về Trước khi đi Thúy quay lại dặn dò An Bà có chuyện gì Nhớ phải gọi điện cho tôi Để như hôm trước Tôi nghe bà nói xong, tim của tôi nó muốn rớt ra ngoài đấy. Thôi thôi thôi, bà về đi. À này, cho tôi gửi, biếu má của bà, ít quà. Nói xong, An chạy xuống tủ lạnh lấy con gà thảo vườn, đã được làm thịt sẵn, mà sáng nay ba mình vừa đem về, đưa cho Thúy. Đây, gửi má dùm tôi, nhăn má quả dưới quê, bà tôi mang về, bữa nào mà tôi khỏe. Tôi qua tôi thăm ba má nhé. Thúy sách bị gà ra về, trong lòng vẫn thương cho con bé bạn. Nó vốn là người ít nói lại sống nội tâm, nên rất ít va chạm với thế giới bên ngoài. Người có tiền mà nhiều khi chẳng biết làm cách nào để tiêu tiền giống như An thì đúng là hiếm có. Chắc An là một trong số ít người còn sót lại. Đúng 7 giờ tối, An tới nhà hàng như đã hẹn. Bước vào bên trong cô nhìn thấy Kiệt ngồi chờ Thấy An anh đứng dậy nở một nụ cười thật tươi An ơi Anh ở bên này An ngỡ ngàng trước cách cư xử của Kiệt Chưa quen thân Mà đã nói với nhau như người đang yêu vậy Nhưng mà thôi kể Hôm nay là An mời anh đến Để cảm ơn vì anh đã cứu mình Cứ để cho Kiệt thoải mái Bày tỏ Kiệt đứng dậy kéo ghế Mời An ngồi xuống Vì anh đưa menu cho An Để cho cô chọn đồ ăn Suốt bữa ăn Kiệt cứ mài ngắm cô Hơn là tập trung ăn Điều đó lại càng làm cho cô bối rối Và không được tự nhiên Anh thấy mặt của cô đỏ lên Sau đó ngượng ngùng nói ấy ấy An này Em đừng ngại với anh Mình cứ xem nhau như bạn Nếu như em chưa sẵn sàng Anh hứa anh sẽ chờ Không để cho em phải khó xử An gật đầu Kiệt nói rất nhẹ nhàng, điều đó làm cho cô có cảm giác yên tâm khi được ở bên cạnh anh. Thái độ lịch sự, quan tâm nhưng lại không kém phần tinh tế của anh khiến trái tim của cô một lần nữa thổn thức. Ăn tối xong xuôi, anh đưa cô đi dọc bến Bạch Đằng, nơi đầu tiên mà hai người hẹn nhau đi uống nước. Kiệt bất ngờ nắm lấy tay của cô thật chặt và hai người cứ lặng lẽ bước đi, chả ai nói với ai câu gì. Cứ thế trời có chút gió Làm cho An cảm thấy hơi lạnh Kiệt dừng lại Kéo An vào lòng và siết chặt Anh muốn truyền hơi ấm của mình Qua cho người con gái mà anh yêu An bị Kiệt ôm bất ngờ Thì chẳng kịp phản ứng Được Kiệt ôm chặt trong lòng An lại cảm thấy hạnh phúc Xen lẫn một chút hồi hộp Hai người cứ đứng lặng Dường như lúc này Chỉ nghe thấy hai con tim Đang đập loạn nhịp Có lẽ họ đã tìm thấy nhau. Kiệt chỉ mong phút giây này đừng vội vàng trôi qua để anh và cô bên nhau mãi mãi. Kiệt cúi mặt xuống, đặt lên môi của cô một nụ hôn cháy bỏng. Nhìn An ngây dại, trong giây lát. An à, anh yêu em. Lúc này đây trái tim của cô không hề muốn ngăn cản nụ hôn này, nắm tay nhau cười nói hạnh phúc chợt an thấy trời đã khuya nên cô bảo anh đưa cô về anh luyến tiếc bởi vì thời gian trôi qua rất nhanh ước gì ngày nào anh cũng được bên cạnh cô chia tay an và chờ cô bước vào trong nhà kiệt mới lái xe ra về vừa đi anh vừa huýt sáo vui vẻ bỗng nhiên xe của kiệt chạy đến khúc đường vắng thì có ba chiếc mô tô phân khôi lớn ép xe anh dừng lại kiệt không hiểu họ muốn gì Anh dừng xe bước xuống và hỏi ngay. Các anh là ai? Và các anh muốn gì? Sáu tên bịt khẩu trang lăm le cây gậy trên tay và nhìn nhau hất hàm. Một tên nói lớn. Đánh nó đi! Kiệt chưa kịp chuẩn bị tâm lý đối phó thì năm sáu tên hung hãm xông vào. Trên cánh tay bọn chúng xăm trổ đến kín mít. Anh định chui vào trong xe thì tiên kia đã kịp chạy tới đóng sầm cánh cửa xe lại. Biết mình không thể nào chạy thoát Anh bèn hét lớn Bọn mày là ai Bọn chúng nhìn nhau cười Sau câu hỏi của Kiệt Chúng chẳng thèm trả lời Cứ như vậy mà dơ cao những chiếc gậy Đập thẳng vào người của anh Kiệt ôm đầu ngồi xuống Bởi vì anh sợ Chúng đánh vào đầu mình Anh vừa kêu cứu vừa hét lớn Nhưng những tiếng anh kêu cứu Chỉ trong vô vọng Chợt một tên lỡ tay Đánh vào đầu của anh tới bốp một cái Máu từ đầu bắt đầu chảy ra Chẳng mấy chốc Mà nhuộm đỏ khuôn mặt của Kiệt Nhìn Kiệt chảy máu nhiều quá Bọn chúng lúc này mới dừng tay lại Cả bọn nhìn nhau Có vẻ hoang mang Nhưng rất nhanh Chúng lấy lại phong độ Tên cầm đầu Nói với mấy tên còn lại Anh em té thôi Cảnh sát tới bây giờ Kiệt nằm bẹp dưới đất Hơi thở yếu ớt Anh cố gắng gượng và tưởng tượng ra An đang đứng trước mặt mình, nhìn anh mỉm cười. An chìa bàn tay nhỏ bé ra để nắm lấy tay của anh. Còn Kiệt thì giơ bàn tay dính máu về phía của cô. Nhưng anh chợt hiểu, đó chỉ là ảo giác. Anh cố gắng móc điện thoại ra bấm số để gọi. Nhưng mà chưa kịp gọi thì anh đã kiệt sức và ngất đi. Trước khi ngất, anh vẫn nghĩ trong đầu. Anna, hãy chờ anh. Anh yêu em. Kiệt chẳng biết là mình ngất bao lâu thì có người đi qua và gọi cấp cứu chờ anh vào trong bệnh viện. Xem qua giấy tờ tùy thân thì người ta nhờ cảnh sát liên lạc với người nhà. Đôi mắt của anh vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt ướt đẫm máu. Có lẽ anh đã quá hôn mê sâu sau cú đánh của bọn chúng. Xe cứu thương lướt đi nhanh chóng trong đêm tối và chạy mãi Họ cũng chờ anh tới bệnh viện. Kiệt được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức bởi vì vết thương trên đầu. Nếu không nhanh, thì anh sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Bên cảnh sát cũng đã báo cáo cho người thân của anh để họ tới và chăm sóc. Bà Dung lúc đầu nghe máy còn vui vẻ trả lời. Nhưng sau khi nghe tin con mình bị người ta đánh phải nhập viện, thì bà đánh rơi luôn cả điện thoại. Miệng cứng lại nói không nên lời. Phải mất vài phút sau. Bà mới lấy được vẻ bình tĩnh và đấm ngực thùm thụp, khóc thút thít. Bà vội vàng chạy ra ngoài sân và gọi tài xế. Nhanh nhanh, lấy xe đi, đưa tôi tới bệnh viện. Lúc bà dùng tới, Kiệt vẫn chưa được ra khỏi phòng cấp cứu. Túc trực bên ngoài mà lòng của bà dối bời, giống như có lửa đốt. Bà cầu trời chỉ cần con trai của bà tỉnh lại, nó muốn cái gì bà cũng chiều theo nó. Thì thoảng bà lại đưa tay lên lau nước mắt Mãi hơn 2 giờ đồng hồ cấp cứu Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra Ai là người nhà của bệnh nhân? lạ già tôi Là tôi bác sĩ Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch Nhưng cần theo dõi Để xem có biến chứng gì không Bà dùng nghe xong Thì ngồi phịch xuống ghế Nước mắt của bà lại chảy ra Phải chi chồng bà còn sống Thì những lúc thế này Bà cũng có người bên cạnh động viên Chặp tay trước ngực Vừa khóc Bà vừa cầu khẩn Cho đứa con của bà Tai qua nạn khỏi Ông ơi là ông Ông sống khôn chết thiêng Thì phù hộ cho con nó nhanh khỏe lại Tôi có mỗi mình nó là con Nếu có mệnh hệ gì Tôi không biết làm sao mà sống đây Anh chờ kiệt gọi điện báo Về tới nhà an toàn Nhưng mãi mà chả thấy anh gọi Điều đó làm cho cô lo lắng và bồn chồn Dù không phải là tác phong của Kiệt, tự dưng cô thấy lòng mình không được yên. Cô cầm điện thoại và gọi cho Kiệt. Nhưng lại sợ anh đang chạy xe, nên cô thôi. Nằm trên giường, cô lại nhớ đến giây phút mà Kiệt hôn mình. Đưa tay lên đôi môi căng mọng, cô cảm tưởng nụ hôn đó vẫn còn, chưa tan đi. Dường như nó đã in dấu và đã sở hữu được đôi môi của cô. An lại mỉm cười vì hạnh phúc. Trước đây dù Huy có ngọt ngào đến mấy, thì hương vị tình yêu Huy đem lại, nó lại không lắng đọng nhiều giống như Kiệt. Suy nghĩ mãi cô chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Ngoài trời đầy sao lung linh, thi thoảng lại có cơn gió lùa qua cửa sổ, vào căn phòng, khiến thoải mái vô cùng. Cô ngủ một đêm thật là ngon giấc mà không hề hay biết Kiệt đang cấp cứu tại bệnh viện. Mãi cho đến chiều ngày hôm sau Kiệt mới tỉnh dậy Người đầu tiên anh hỏi chính là An đâu Bà Dung thấy con trai mình tỉnh Thì bà mừng rỡ lắm Nhưng khi nghe con hỏi tên cô gái đó Thì bà tắt nụ cười trên môi Vì lúc này đang gọt trái cây Cũng ngừng lại Đặt con dao xuống Và đi tới bên Trách Kiệt ngay Anh đúng là vô tâm Bác gái thức cả đêm chăm sóc lo lắng cho anh Vậy mà vừa mới tỉnh Anh lại hỏi tên người khác Như thế Kiệt biết mình sai Và anh đang cố gắng gượng cười Đầu của anh vẫn đau nhức sau cơn phẫu thuật Anh giơ tay với Nắm lấy bàn tay của mẹ Như một lời xin lỗi Thấy con trai như vậy Bà cũng chẳng còn tâm trạng để giận Vỗ nhẹ nhẹ vào tay của Kiệt Bà nhẹ nhàng nói Còn cố gắng nghỉ ngơi Khi nào khỏe Thì má tính Nghe như vậy đôi mắt của Kiệt sáng lên Có khi nào Bà đã chấp nhận An rồi không Nếu đúng là như vậy Thì anh thấy cơn đau thể xác này Cha là gì Nếu anh bị đau hơn Mà mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân với An Thì anh cũng chấp nhận Kiệt nhìn mẹ mình cười hì hì Giống như một đứa trẻ Đang nũng nịu Trong khi đó vì lại giận đến tím mặt Hình như lúc này cô quá thừa thái trong căn phòng này Bực mình quá Cô hùm một tiếng Rồi chạy lại gọt trái cây Trong đầu Cô đang tự lầm bầm với chính bản thân mình Mẹ con nhà bà cứ chờ đấy Đợi tôi bước được vào ngôi nhà này Các người Sẽ biết tay tôi Tôi sẽ biến nơi đó thành địa ngục Kiệt rất muốn gọi điện cho An Nhưng điện thoại bị bà Dung đem về sạc Anh chỉ còn cách Chờ đợi Đức tới cầu cứu Đã hai 3 ngày rồi Một tuần trôi qua Anh vẫn không thấy An tới thăm mình Hỏi bà Dung thì bà bảo gọi báo rồi Nhưng An không tới Thì bà đành chịu An đi làm trong tâm trạng quá buồn bã Dự án mới Đang hợp tác với Kiệt Cũng được giao cho cấp dưới xử lý Cô nhiều lần định hỏi quản lý của Kiệt Nhưng cô lại ngại ngùng Ngại vì nếu hỏi Sợ rằng Kiệt không thích mình thì điều đó sẽ phiền đến người ta và khiến cho cô xấu hổ. Suốt một tuần trôi qua, tâm trạng của cô như người trên dây, sống như xác không hồn. Lúc nào đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, hệ có tiếng chuông đổ là cô vội vàng chụp lấy, nhìn xem có phải là kiệt không. Nhưng bao nhiêu lần hy vọng rồi lại thất vọng, cô ỉu xìu, nhìn thấy mà thương. Mãi tới ngày thứ 9, Đức mới đi công tác về. Nghe nói bạn mình phải nhập viện, anh vội vàng tức tốc phóng xe tới hỏi thăm. Kiệt thấy Đức tới thì mừng lắm, mừng hơn chúng số. Vừa nhìn thấy Đức, Kiệt vội vàng lên tiếng ngay. Nhanh nhanh, đưa điện thoại đây cho tôi mượn. Đức thấy lạ liền hỏi ngay. Thế điện thoại của cậu đâu? Mẹ mình đem về rồi, bà không muốn mình gọi báo cho An. Điện thoại của An đổ chuông, nhìn màn hình là số lạ. An đang nghĩ không biết có nên nghe máy hay không Vì những số lạ Cô ít trả lời lắm Tự dưng trong lòng trào lên cảm xúc Nhớ Kiệt đến lạ An nghĩ biết đâu Đây là số người ta gọi vì công việc Cô cầm điện thoại và nhấn nút nghe Alo Hạ An xin nghe à Nghe được giọng nói của An Kiệt mừng lắm Anh kể lại vụ mấy hôm trước Mình bị người ta đánh đến nhập viện Nghe tới đây nước mắt của An chảy ra từ khi nào Tắt điện thoại An xin cấp trên về sớm Và tức tốc chạy đến bệnh viện thăm anh Nhìn Kiệt nằm trên giường bệnh Tim của cô đau nhói Vậy mà đôi lúc Cô đã trách nhầm anh Cô nghĩ rằng anh vô tâm và hững hờ với cô Bà Dung đã cành anh rất chặt Nên anh không có cơ hội Để báo cho An biết Thầy Kiệt mỉm cười Nhìn cô khóc Cô khóc vì mình vô tâm Và tự ái hơi cao Khi không một lần chủ động hỏi thăm anh Cô chạy lại bên Kiệt Và ôm chầm lấy anh khóc nước nở Kiệt cũng ôm cô vào lòng Âu yếm và vuốt nhẹ tóc của cô Anh hôn lên đầu cô Chụt chụt Mái tóc của An thật là thơm Có cái gì đó quyến rũ Làm cho anh ngất ngây ngẩng mặt lên nhìn Kiệt Cô bật cười Giờ nắm đấm Cô đấm yêu anh một cái rồi nói ngay Anh cứ thử nằm ở đây mãi xem nào Em sẽ đi lấy người khác Kiệt nghe xong thì cười hạnh phúc hôn trùn trụt lên trán của cô An này làm vợ anh nhé An khựng lại nụ cười đôi môi hơi run rẩy và cô im lặng không trả lời gì Điều cô sợ lúc này không phải là sợ Kiệt không thật lòng mà điều cô sợ Chính là mẹ của Kiệt Kiệt nhìn anh Thì anh biết cô đang nghĩ gì Kiệt nhìn An Anh biết cô đang nghĩ gì Anh nắm tay của cô và chấn An Mẹ anh sẽ hiểu và đồng ý Sau chuyện này Bà ấy sẽ hiểu sự sống và tử thần Chỉ cách nhau Có găng tức thôi An gật đầu Và nép đầu vào ngực của Kiệt Cô cũng lên tiếng Em đồng ý Dường như chỉ xa nhau gần 10 ngày mà cô nhận ra rằng mình nhớ anh nhiều đến như thế. Trước đây với Huy, cô chưa từng có cảm giác này. Ngày kiệt xuất viện cũng đến. Việc đầu tiên khi đó anh về là qua nhà An để xin cưới cô. Tuy không bằng lòng, nhưng bà Dung phải chiều theo con trai, nên bà nhất quyết bằng mặt vậy. Hôm qua nhà An hỏi cưới, bà chết lặng. Thế ra suy nghĩ của bà không sai. Nhìn di ảnh mẹ An, bà nhận ngay ra đó chính là người phụ nữ mà làm chồng của bà yêu say đắm. Nhưng tình yêu khi đó không được bà đáp lại. Bà yêu ông Minh nên từ chối tất cả, trong đó có cả chồng của bà Dung. Biết là chồng mình chỉ yêu đơn phương, nhưng mà bà vẫn nghen ra mặt bởi vì cuộc hôn nhân của bà chưa bao giờ ông yêu bà dù chỉ là trong giây lát. Cô kìm nén cảm xúc để cho mọi chuyện êm đẹp, và điều đó bà chỉ làm vì Kiệt, con trai của mình. Ba tháng sau An lên xe hoa về nhà chồng, ngày mà cô áo ước bấy lâu nay, mặc chiếc váy lộng lẫy sánh bước bên Kiệt, nhìn họ đúng là một cặp trai tài gái sắc. Nhưng ở đời chẳng ai ngờ được những gì đang chờ chúng ta ở phía trước. Vì tức giận ra mặt khi biết là Kiệt sẽ lấy An. Cô ở trong phòng đập phá đồ đạc, vỡ vụn, miệng thì không ngừng chửi bới. Chúng mày cứ đợi đấy, trừ yên với con vi này đâu. Tao, chính tao, sẽ hủy hoại tất cả. Thời gian cứ như vậy trôi đi, hơn một năm sống trong gia đình chồng, sống yên biển lặng. Ngặt một điều, mãi mà an, chưa có thai. Bà Dung đã hết sự nhẫn nhịn, phải trang an cho bà một đứa cháu đích tôn, thì có lẽ bà đã thương cô thật an biết mẹ chồng mình buồn nhưng mà đi khám thì bác sĩ kết luận là cả hai người rất bình thường bà dung tỏ vẻ khó chịu ra mặt đi tới đi lui đụng tới an là bà làu bàu cố ý nói lớn để cho an nghe được nhà này đúng là vô phúc thật cưới con dâu về mà nó cứ câm như hến chắc là nó ninh rồi trời ơi là trời Số tôi đúng là khổ mà Bà biết An nghe hết Nên bà lại càng làm tới Còn An Nghe nhiều quá cô cũng quen Giờ cô kỳ vọng vào một phép màu Xin trời Phật thương tình Cho vợ chồng cô một đứa con Kiệt thì vô tư lắm miễn sao vợ mình thoải mái và vui là được Anh không có bận tâm lắm Đến việc có con sớm hay trễ Rồi tới một ngày thứ bảy An được nghỉ một ngày Hôm nay cô có dự định ở nhà lau nhà Bà Dung có hẹn với Vi ở ngoài uống cà phê Khi mà dọn tới phòng của bà An đưa trồi quét vào bụi ở trong gầm giường Thì cô thấy lùa ra một vài thứ linh tinh Chợt An nhìn thấy một bọc vỉ thuốc đựng trong túi bóng Cô tò mò mở ra xem thì chết lặng Dòng chữ màu đỏ ghi nhỏ trên vỉ thuốc Thuốc tránh thai cấp tốc Cô chết lặng, thì ra bấy lâu này cô không thể có thai là bởi vì thứ này. Tại sao bà ấy lại tàn nhẫn với cô như vậy? Cầm bịch thuốc trên tay, nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống. Đôi tay run rẩy, người thì giận, đôi môi tức giận cũng rung lên. Cô gào thật lớn như muốn cho tất cả biết được sự thật này. Tại sao? Tại sao mẹ lại có thể tàn nhẫn với con như vậy? Cha mẹ nào cũng mong con cái sau khi kết hôn sẽ sinh cháu cho ông bà. Ấy vậy mà bà Dung thì ngược lại. Bà luôn ghen ăn tức ở với con dâu không chỉ vì mỗi lý do Hà An là con của người phụ nữ chồng bà yêu mà bởi vì một phần cô đã chiếm được trái tim của con trai bà. Bà rất sợ con trai sẽ không thương mình nữa. Khi nó lập gia đình nó sẽ không thương bà. An nhìn bịch thuốc trên tay. Cô cười nhạt. Cô đem nó về phòng cô rồi bấm số gọi cho Thúy. Thúy là bạn của cô. Đã kết hôn sau cô một năm nhưng đã có một nhóc khó khỉnh. An buồn bã kể lại hết những gì mà cô vừa thấy. Đầu dây bên kia, Thúy tức giận nói với An. Bà phải đưa cho Lão Kiệt để cho hắn biết đi chứ không sau này lại rách việc ra. Với lại bà ta đúng là độc ác. Không thường con dâu đã đành. Đảng này Lại hại luôn cả con trai của mình Nói chuyện một hồi An cúp máy Cô nghĩ những gì mà Thúy nói Đều có thể là đúng Nhưng nếu nói ra thì cô không biết bà Dung Sẽ như thế nào Bà ấy sẽ cãi bay cãi biến Và tình cảm gia đình này sẽ dạn nứt Đàm suy nghĩ gần 2 giờ đồng hồ Nước mắt của cô lăn dài trên má Tâm hồn của cô tỉ héo úa Bà Dung cùng với Vi. Đang ngồi uống nước ở ngoài tiệm cà phê Cả hai người cùng cười Cùng nói vui vẻ Chợt Vi quay sang hỏi bà Dung Bác ơi Anh Kiệt trường nào Thì ly hôn à bác Bà Dung chẹp miệng Nó thường còn bé đó lắm Chẳng suốt ruột việc sinh con Bác nghĩ Chắc là phải chờ đợi thêm một thời gian nữa Xem thế nào Trong lòng của Vi khó chịu Nhà cô hiện tại Đang đi vay mượn nhiều nơi để trả nợ Và con số tiền nợ tăng lên theo tháng ngày Nhiều khi mấy ông chủ nợ Hò hét đòi nợ nhiều quá Cô đành phải ngủ với họ Để mong họ đồng ý giãn nợ ra Tới này cô cũng không nhớ Mình đã lên giường với biết bao nhiêu người đàn ông xa lạ Cô đánh đổi thể xác để lấy tiền Còn những gã bệnh hoạn đến nỗi Dùng cả dây nịt Cốt vào người của cô Để tăng khoái cảm Sau những trận hành xác như vậy Cô lại thấy mình ghê tởm Và chẳng dám nhìn mình trong gương. Nhưng ở đời mà Nhiều khi không được như những gì mình mong muốn Có nhiều con đường Dù không muốn nhưng mình nhất định phải đi Vì thở dài Sau câu nói gắng chờ của bà Dung Suốt hai năm qua Lần nào gặp bà Bà ta cũng gieo hy vọng cho cô Để rồi cô lại hụt hẫng Và ôm giấc mộng Vì biết mình cần hành động gì đó Chứ không thể nào trông chờ vào bà Dung được nữa Chia tay bà Dung xong Cô lái xe về Trong đầu lại đang nghĩ ra những kế hoạch Để chia rẽ hai vợ chồng của Kiệt Bà Dung và Kiệt về nhà cùng một lúc An tỏ ra không biết gì về bịch thuốc tránh thai kia Nhằm mục đích để cho nhà cửa yên vui Cô không muốn vì chuyện này Mà Kiệt phải đứng giữa lựa chọn Giữa cô và mẹ chồng Việc đó quá tàn nhẫn với anh Trong khi anh chỉ còn có một mình mẹ Nếu như cô nói Cho chồng mình biết Thì liệu rằng Chồng mình sẽ như thế nào Anh sẽ ra ở riêng ngay Nên là an đành nuốt nước mắt Ôm hờn tôi. Tối hôm nay cô nấu vài món Mà gia đình thích đãi cả nhà Ăn uống xong xuôi như thường lệ Đích thân bà Dung vắt nước cam Cho con trai của mình uống Như một thói quen Và thói quen ấy được hình thành Ngay sau khi cô và anh lấy nhau Cô đã lén nhìn thao tác của bà Dung Và phát hiện ra rằng Thuốc tránh thai khẩn cấp Được bà tán nhuyễn Và bỏ vào ly nước cam Cũng may là Kiệt không có thói quen Uống nước cam ngay sau khi ăn Nên tối nay khi ăn dọn dẹp xong trở về phòng Thì ly nước vẫn còn nguyên Cô đã rón rén đi vào Và lén cháo ly nước cam của chồng Cô vội vàng cầm ly nước và đổ nhanh vào nhà vệ sinh, sau đó xả nước thật nhanh. Ngày đầu như vậy đã tạm ổn, nhưng cô lại chưa nghĩ ra mình phải làm gì tiếp theo. Mặt của cô hơi buồn, mang quá nhiều tâm sự. Kiệt lúc này từ ngoài bước vào, đứng sau và ôm chầm lấy cô. Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt và thì thầm vào tai của cô. Anh yêu em. An mỉm cười anh yêu em có nhiều không yêu nhiều yêu rất nhiều cứ như vậy anh ôm vợ vào hôn say đắm ngậm chặt đôi môi căng mọng của cô anh cắn thật nhẹ đôi tay luồn khắp cơ thể để có thể kích thích cô chẳng mấy chốc người của cô mềm nhũn và nóng bỏng cơ thể cứ như vậy mà cong lên khó chịu anh đè cô xuống giường hai người quấn lấy nhau không rời còn bà dung lúc này Bà đang rình dập ngoài cửa. Bà hờm dài một tiếng, biễu môi và quay đi. Mỗi khi kiệt và an ân ái với nhau, bà đều tỏ ra tức tối. Trong lòng của bà luôn có một sự đố kỵ. Lòng của bà luôn ghen ghét đối với cô con dâu này. Lẽ ra phận làm phụ nữ với nhau thì nên hiểu và thông cảm cho nhau. Nhưng mà bà Dung thì hoàn toàn ngược lại. Ở đời đúng là ngược dòng nước mắt để yêu anh. Cô chỉ hy vọng một ngày nào đó mẹ chồng của cô sẽ chấp nhận mình. An đã âm thầm đổi ly nước cam trong suốt một thời gian dài, cho đến một ngày cô không thể nào tin vào mắt mình khi que thử thai xuất hiện hai vạch đỏ. Cô mừng quыng chạy lại bên kiệt và đưa cho anh xem kết quả. Khỏi phải nói, anh nhảy cẫng lên vui sướng bởi vì anh sắp được làm cha. Nhấc bổng vợ lên, xoay cô đến chóng mặt, nhẹ nhàng đặt vợ xuống, anh áp tay vào bụng. Sau lắng nghe nhịp tim của con an thấy như vậy Mới mắng chồng Chắc là con chưa nghe được anh nói gì đâu Anh đừng có làm em nhột Kiệt xua tay Mặc kệ lời của vợ nói Xoa xoa bụng vợ Anh nói trong hạnh phúc Này con trai hay con gái của bố ơi Con phải ngoan cho mẹ khỏe đấy nhá Bà mẹ rất thương con an cười tươi hạnh phúc Niềm mơ ước bao lâu nay của cô đã thành hiện thực Ông trời đã thấu lòng cô Và thương tình để con đến bên cạnh cô Nghĩ tới ngày tháng sau này Cô lại càng hạnh phúc Chợt nụ cười trên môi tắt liệm Khi mà cô bất chợt nghĩ về bà Dung Giờ không biết phải nói với bà như thế nào Để vẹn cả đôi đường Nếu nói đổi ly nước Thì sẽ làm mất lòng bà Mà nếu không nói Thì liệu bà có tin Đây là cháu của bà hay không Thấy vợ suy tư Kiệt mới ngước lên hỏi. Em làm sao thế? Chẳng phải là em mong có con lắm à? Em đang vui. Nhưng mà... Anh hứa với em, đừng vội nói cho má biết. Chờ mình đi khám xem thế nào. Rồi mình hãy nói nhé. Kiệt gật đầu. Gì chứ chuyện này anh thấy vô cùng hợp lý. Chỉ cần hai mẹ con khỏe mạnh thì việc gì anh cũng sẽ làm. Cả hai bàn nhau ngày mai tới bệnh viện kiểm tra. Trong lòng của cô vẫn thấp thòm. Lo âu nhiều thứ Dạo này nhìn con gái của mình hơi khác Nên bà Loan Mới kéo Vi vào trong phòng Đóng cửa lại và hỏi ngay Này Vi Con có thai rồi có đúng không Má nói cái gì thế Má điên à Sao nói con thế Chứ tại sao Mày có thấy cơ thể của mình khác không con Chiều nay má đưa mày đi khám Thôi mà má Chắc tại con ngủ nhiều quá đấy mà Thì cứ đi khám thử xem thế nào Chứ bây giờ Để lớn quá không phá được Lúc đó thằng nào mà dám rước mày Mà mày biết Con của thằng nào không Vì im lặng Đúng là cơ thể của cô dạo này hơi khác Thèm ăn thèm ngủ uể oải chẳng muốn làm gì Cô giật mình rồi suy nghĩ Không được Nếu như có thai thật Thì nhất định phải bỏ Không thể nào sinh nó ra Và càng không thể nào để anh Kiệt biết được Nếu có mang thái Thì cha của đứa bé Phải là của Kiệt Chứ không phải là của thằng nào khác Thế rồi hôm sau bà Loan đưa Vi đi khám Cầm tới kết quả siêu âm trên tay Mặt của Vi tái mét Đúng là cô đã có thai Mà có với ai thì cô lại không biết Vì cô qua đêm mới biết bao nhiêu đàn ông Họ chỉ cần trả giá hợp lý Là cô sẵn sàng cởi áo Bà Loan thay vì bước ra về mặt thẫn thờ, bà liền giật tờ giấy trên tay của con gái để xem. Bà đọc xong, lào đào bám vào tường, sau đó ngồi xuống ghế, lấy lại bình tĩnh. Tay của bà vò nát từ kết quả, miệng của bà nghiến răng, nhìn vi trách móc. Làm ăn mà không biết cẩn thận, mày có biết của thằng nào không? Vì lắc đầu, lúc này cô không bận tâm ai là cha của đứa bé, mà điều quan trọng bây giờ... Là cô muốn làm gì với nó Hai mẹ con ngồi chết lặng một hồi Bà Loan nói một câu chắc nịch Mày bỏ cái thứ nghiệt trùng này đi Tương lai của con Không thể nào bị hủy hoại Trong tay một đứa con lít được Không Con sẽ không phá Con sẽ hợp thức hóa cái thai này là của kiệt Và bắt anh ấy Phải có trách nhiệm với con Nhưng làm thế nào Để thằng đó nó tin Là thai của nó đây Mới gần 8 tuần thôi mẹ Chỉ cần anh ta lên giường với con Thì nhất định con sẽ có cách Hai mẹ con bà Loan ra về Và ấp ủ lên kế hoạch Kiệt sáng nay cũng đưa Hà An đi khám Và cả hai người mừng rỡ Khi bác sĩ thông báo An đã có thai gần 2 tháng Vậy là mong ước bấy lâu nay Của hai vợ chồng cô đã được toại nguyện Bất ngờ vô tình Vi lại nhìn thấy vợ chồng Kiệt trong bệnh viện Cô giòn rén đi tới gần Để xem họ đang làm gì Mà vui vẻ đến như vậy. Bà Loan nhìn thấy con gái có hành động kỳ lạ. Thì vỗ vai một cái làm cho Vi giật mình quay lại. Thấy mẹ cô đưa ngón tay lên chè miệng. Và suyệt dài một tiếng. Nhắc bà đừng làm hỏng kế hoạch của mình. Vi hất hàm. Chỉ tay về hướng vợ chồng Kiệt. Nói nhỏ với mẹ. Anh Kiệt đưa cô ta đến đây làm gì nhỉ? Có khi nào khám vô sinh không mẹ? Ngồi nhỡ anh Kiệt vô sinh. Thì kế hoạch của con đổ sông đổ biển hết Mẹ nghĩ chắc không phải đâu Mà là nó đưa vợ đi khám thai thì đúng hơn con nhìn thằng Kiệt mà xem Rõ ràng là nó đang rất vui Tay của nó liên tục sờ bụng của vợ Nghe mẹ nói như vậy Vi đổi sắc mặt Cô nghĩ bà dung hàng ngày cho Kiệt uống thuốc ngừa thai của nam giới Mà hay nói cách khác là thuốc diệt tinh trùng Chỉ vì nhẹ dạ cả tin Mà bà liều cho con trai mình uống cái thứ thuốc ảnh hưởng tới việc sinh con như vậy. Nếu An có bầu ở giai đoạn này thì trùng hợp với Vi và cô sẽ dễ dàng dựng một vở kịch hay để mà hại An. Vì nhách mép cười, kéo bà loan ra về. Cô không về nhà mà bảo mẹ mình về trước. Nơi cô cần đến chính là nhà bà Dung. Xe chạy 20 phút thì tới cổng nhà Kiệt. Bà giúp việc nghe có người bấm chuông ngoài cổng thì vội vàng chạy ra mở thấy vì bà gật đầu chào vi chỉ bĩu môi hầm một cái chẳng thèm chào lại rồi cứ như vậy bước vào trong nhà thấy bà dung vì lễ phép chào hỏi bà dung vẫy vi lại ngồi bên cạnh mình nói chuyện một lúc thì vi kể là ngày hôm nay cô nhìn thấy kiệt đưa an đi khám thai và hỏi bà có biết việc này không vì sao lại thế trong khi bà luôn canh giữ và theo sát mỗi khi Kiệt ở nhà. Nghe Vi kể xong bà tức giận, đập tay thật mạnh xuống bàn, đôi mắt long lên sòng sòng. Nó dám ăn ngủ với thằng nào, mà lại bắt thằng Kiệt đồ vỏ thế này. Bác sẽ không bao giờ để yên vụ này, cứ chờ mà xem. Biết bà Dung ghét an và không ưa gì cô ta, nên Vi lại đâm chọt thêm. Đấy, cứ tưởng là ngoan hiền cơ, hài ngờ, cũng là loại đĩ thỏa. Bác nhỏ. Thấy bà Dung gật đầu tay siết chặt tức giận thì video đưa tay lên miệng khéo léo che đi nụ cười đắc ý. Họ tiếp tục thì thầm to nhỏ để nghĩ cách hại An. Và phải làm gì để cho Kiệt hiểu nhầm vợ của mình. Ngày hôm sau vì đang không biết thuê ai để ghép cặp với An dựng cảnh tình tứ thì cô bất ngờ gặp lại Huy đang ngồi bên trong quán cà phê một mình. vì bước lại nhìn Huy vẫn bằng ánh mắt xem thường. Vụ lần trước để Huy qua mặt và mất cả 100 triệu. Cô đang còn cay cú lắm. Nhưng lần này nếu như Huy chịu hợp tác thì khả năng thành công rất cao. Đặt chiếc túi hàng hiệu lên bàn, cô ngồi đối diện với Huy nở một nụ cười xã giao vì lâu ngày mới gặp lại. Nhìn vì anh chả có chút cảm xúc nhưng vẫn cố gắng hỏi một câu cho lịch sử. Cô tới đây làm gì? Vì hừ một cái vì cái thái độ đó của Huy đối với phụ nữ. Cô chẳng hiểu vì sao An lại có thể yêu một gã khốn như Huy suốt ba năm trời chứ. Gọi đồ uống xong, vì nói kế hoạch cho Huy nghe và lại thuê Huy làm người yêu và tự nhận là cha đứa bé trong bụng của An. Huy nghe xong nhếch mép cười khinh bỉ. Anh ta biết hạng gái như vi sẽ dùng đủ mưu kế để hại người khác và đạt được những thứ mình thích thì việc gì cô ta cũng làm. Nhưng Huy giờ đây đã khác hai năm về trước rồi Giờ Huy làm tình nhân cho một quý bà giàu có và khác tình Hay nói cách khác Là làm nghề trai bao Tiền giờ Anh không thiếu Thầy Huy im lặng vì hơi bật mình Nhưng vẫn xuống nước nói nhẹ Vậy anh có làm không? Vụ này hai mươi triệu Không Bây giờ tôi không còn là thằng Huy của hai năm về trước đâu Hiện tại nhà xe tiền bạc tôi dư, cô biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, nếu không thì đừng có trách. Vì giận lắm, thèm cầm ly nước và tạt vào mặt hắn ta, nhưng cô phải kiềm chế lại, vì làm như thế với bản tính của Huy thì cô chỉ có thiệt thân. Chưa biết nói gì thì đằng sau có một giọng nói ỏng hẹo của một người đàn bà lớn tuổi. Trời đất, anh tới lâu chưa? Em xin lỗi cưng nhá. Hôm nay công ty họp đột xuất nên em tới trễ. Suốt ngày công việc để người ta chờ đến héo mòn. Bắt đền em đấy. Biết Huy giận bà ấy tiến lại và hôn chụt lên má của Huy mà kệ xung quanh đang dòm ngó mình. Bà ta đáng tuổi mẹ của Huy nhưng Huy vẫn cặp, đơn giản bởi vì bà ta giàu có. Vừa có tiền vừa sướng, tội gì mà không làm chứ. Đó là Huy nghĩ như vậy. Bây giờ thì vi hiểu rồi. Vì sao Huy lại nhanh chóng từ chối lời mời của cô đến như vậy? Chợt người đàn bà đó nhìn vi rồi quay qua hỏi Huy. Cô ta là ai thế? Nhìn cũng không tệ. Đừng nói sau lưng em anh có người khác. Nếu vậy, em không để yên đâu. <cười> cô ta, cô ta tới đây vì muốn thuê anh làm mấy việc bẩn thỉu, nhưng anh từ chối rồi. Sao anh phải làm vậy, trong khi bên cạnh anh còn có em đúng không Cưng? Thế rồi họ nhìn nhau phá lên cười Quá tức giận và ghê tờm hành động của họ Vì sách túi vùng vàng ra về Và cô Sẽ phải tìm một người khác để thuê Vài hôm sau An chạy xe đi làm Hôm nay Kiệt bận đến công ty sớm Vì anh có hẹn Và gặp một vị khách quan trọng Trước khi đi anh dặn vợ đủ điều Sau đó mới đi làm An đang chạy chậm chậm trên đường Thì không biết chiếc xe kia đi bên cạnh cô Vô tình hay cô ý mà quẹt vào xe của cô làm cho xe cô đổ từ từ xuống cũng may là xe của cô chạy chậm trừ với cú ngã như vậy làm cho cô sảy thai mất an ngồi bệt xuống đất mặt còn chưa hết lúc này cô sợ ảnh hưởng đến đứa con mấy hôm đi khám về an chưa cho chồng nói với bà dung là mình có thai cô chỉ nói với hai người duy nhất là ba mình và thúy cô sợ bà dung biết sẽ tìm cách để ép cô phá bỏ đứa bé Đang ngây người, người suy nghĩ Thì một người đàn ông lịch sự Bước xuống đỡ An dậy Tôi xin lỗi Cô có làm sao không Để tôi đưa cô tới bệnh viện nhé An lắc đầu ra hiệu mình không sao Nhưng mà người đàn ông đó cứ một mực Phải đưa cô đi khám Nếu không sau này anh ta sẽ dai dứt An cũng thấy mình cần phải đi kiểm tra Xem con mình có bị ảnh hưởng gì không Cô gọi cho Kiệt Thì không được Nên cô đành leo lên xe để người ta đưa cô tới bệnh viện Chiếc xe đậu trước cổng bệnh viện Thì người đàn ông đó dặn người tài xế đậu xe bên ngoài chờ mình Anh ta mở cửa xe, đỡ An xuống Và dìu cô đi vào trong bệnh viện Hành động ân cần đó đã bị vi cho người chụp lại Và đây sẽ là bằng chứng để chứng minh An có người đàn ông khác và đứa bé này không phải là con của Kiệt Vì sau khi đã chụp được những tấm hình, cô nở một nụ cười má mãnh, lướt xe thật nhanh, cô gọi báo cho bà Dung biết là An đang có bầu. Bà Dung giận lắm. Không thể nào, bà cho con trai mình uống thuốc ngửa thai mà vẫn có thai được. Bà có cùng suy nghĩ bẩn thỉu giống như Vi, đó chính là An đã ngoại tình. Nếu đây là sự thật, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho An. Bà Dung lúc này thấy con trai vừa mới về tới nhà, đã gọi tên của vợ. Người ta thấy con cái hạnh phúc thì vui mừng, còn bà Dung thì ngược lại. Chưa kịp tặng hoa cho vợ, thì vi đến. Cô chạy ngay đến bên bà Dung, chào hỏi và khen định bà. Vốn mấy lời nói ngon ngọt thì dễ đi vào lòng người hơn là mấy lời nói ngay thẳng. Bà Dung gọi kiệt lại bàn ngồi để nói chuyện và cho người lên lầu gọi an xuống. Hôm nay bà ta phải ba mặt một lời để cho mọi người biết rõ An là loại người phụ nữ như thế nào. An từ trên lầu từ từ đi xuống nhìn chồng mềm cười quay sang chào mẹ thấy Vi đến chơi cô cũng gật đầu và chào hỏi lúc này bà Dung lên tiếng ngay Mời cô ra đây ngồi xuống đây để tôi thưa chuyện Mặt của An tắt đi nụ cười cô chợt cảm thấy không khí quá căng thẳng Vi mở hình trong điện thoại ra cho bà Dung xem. Lúc này, An chố mắt ngạc nhiên. Đây, đây là... Là hình của cô, được nhân tình của cô đưa đi khám thai. An và Kiệt đều ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì. Kiệt lên tiếng hỏi ngay. Vi em nói vớ vẩn cái gì thế hả? Chuyện này không đùa giỡn được đâu. Em đâu có dám đem chuyện này ra đùa giỡn đâu. Không tin, anh cứ hỏi bác gái xem. Bà Dung lúc này lôi ra một túi màu đen toàn là vỏ thuốc Kiệt cầm trên tay đọc dòng chữ Thuốc ngừa thai nam giới Thì anh chết lặng Tay anh run rẩy nhìn mẹ mình và hỏi Mẹ Thế này là như thế nào Bà Dung chậm rãi nói tất cả những gì Mà bà làm suốt Từ ngày Kiệt lấy vợ cho đến bây giờ Và bà kết luận Cái thai của An không phải là cháu nội của bà Kiệt nghe xong Anh quá bất ngờ Quay sang An, anh hỏi ngay. An, em nói thật đi. Những gì mẹ nói là thật chứ? Mẹ nói tất cả là thật. Nhưng có điều đứa bé đó là con của anh. Anh Kiệt, anh phải tin em. Kiệt chưa khi nào đánh phụ nữ. Nhưng ngay lúc này, anh đã đánh vợ mình. Sau cái tát của Kiệt thì An rơi lệ. Đây là giọt nước mắt đầu tiên rơi kể từ khi cô đi lấy chồng. Đưa tay lên xoa má, an nghẹn ngào. Không như anh và mọi người nghĩ, cho em giải thích đi. Nhưng mà kiệt đứng phát dậy, anh nhìn mẹ buồn rười rượi, hai người phụ nữ anh yêu thương hết mực thì lại làm những điều tồi tệ và nhẫn tâm đối với anh. Hôm đó, anh đã ôm bó hoa để định tặng vợ mình chúc mừng cô có thai, anh đã ném vào thùng rác và lấy xe phóng đi mất. Kiệt buồn bã ngồi trong quán bar. tiếng nhạc sập sình y khiến con người ta trở nên điên loạn anh thật không ngờ người mẹ anh luôn kính trọng lại làm ra cái điều sai trái ấy anh uống hết ly này qua ly khác toàn là những loại rượu mạnh Vì ngồi sau lưng quan sát cô không ngờ kế hoạch của mình lại thành công dễ dàng như vậy Kiệt chẳng thèm nghe vợ giải thích cũng chẳng thử tìm hiểu xem vợ anh hôm nay như thế nào Bỗng điện thoại của anh rung rung có tin nhắn 13 cuộc gọi nhỡ và 8 tin nhắn Tất cả là của An An sợ anh chạy nhanh mà nguy hiểm Và muốn giải thích tất cả những gì Cho anh hiểu Nhưng mà anh lại bơ đi Anh tắt điện thoại Đút vào túi quần Và uống rượu tiếp An ngồi trong phòng buồn bã Cô không ngờ Vi lại là người sắp xếp tất cả Giờ cô mới nhận ra rằng Lòng dạ con người thật là đáng sợ Cầm máy định gọi cho Thúy, nhưng lại thôi. Bầu bí quá thèm ngủ, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, thì An nhận được tin nhắn của Vi. Đêm nay chúng tôi ở bên nhau. Tôi sẽ thay cô, chăm sóc cho anh ấy. Kèm theo tin nhắn là đoạn video làm tình của Kiệt và Vi. Cô nhòa mắt khóc thầm một mình. Cô trách mình yếu đuối. Tại sao lại không giữ được chồng mình ở bên cô? Cô trách mình vì quá tin người Và luôn luôn nghĩ cho người khác Hai ngày sau Kiệt mới quay trở về Đi bên anh là Vi Lướt qua An như người xa lạ Không một câu hỏi thăm Cũng không một lời giải thích An đặt tờ giấy ly hôn trên bàn Và nói Kiệt kế Trong hai ngày Anh bên cạnh Vi Vi suốt ngày gửi tin khủng bố Nếu cứ tiếp tục như vậy Cô sẽ phát điên Kiệt nhìn tờ giấy ly hôn, anh nhếch mép cười, cầm nó trên tay anh xé vụn và nói với An những điều cay đắng. Ly hôn á? Cô tưởng tôi ngu à? Cô muốn chia tài sản để đi theo thằng đó chứ gì? Tôi không ngu, cô nằm mơ đi. Tôi sẽ giữ cô và con của hắn bên cạnh mình. Tôi sẽ đẩy đọa cô. Như vậy thì tôi mới hà lòng hà dạ. An nghe xong cười nhạt và bước lên lầu, nước mắt đã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của mình. Từ đó, Kiệt hay đi sớm về trễ. Anh ở nhà thì ôm gối sang phòng khác nằm. Tự dưng anh thấy dị ứng và ghê tởm An. Nhìn thấy An, anh lại mường tượng ra cái cảnh. Cô và gã đó ôm ấp. Máu của anh lại sôi lên vì tức giận. Anh chưa muốn ly hôn bởi vì trong tim của anh, anh còn yêu An. Nó đang đau âm ỉ. Còn An bao đêm, cô nằm ôm bụng. Cô đơn lạc lõng Cô không nói sự thật Bởi vì sợ tình cảm mẹ con Kiệt dạn nứt Nhưng có lẽ cô đã sai rồi Đã sai ngay từ khi bắt đầu Hai tháng cô âm thầm chịu đựng Bụng cô bây giờ Cái thai đã hơn bốn tháng thi thoảng cô về thăm ba và chỉ im lặng Sợ ba biết Ông lại buồn rồi suy nghĩ Còn Kiệt cứ trượt dài trong men rượu Nhảy nhót từng đêm Anh đã quên có một người vợ hiền hàng đêm vẫn nhìn anh xa xăm thức đến khuya để chờ anh về. Bà Dung thì vui lắm cứ đụng mặt An ở đâu là bà nguyền rùa và đay nghiến cô. Cái tứ nghiệt chủng, mày sinh ra trên đời này đúng là chỉ đem lại buồn phiền cho người khác. Con gái à? Rồi lại địa điếm giống như con mẹ nó thôi. Mẹ à? Cho dù mẹ không thừa nhận cháu nhưng xin mẹ đừng nói lời cay đắng đứa bé nó không có tội người đang làm trời đang nhìn rồi có một ngày mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi bà định chồm người lên tát an mấy bà tay thì cùng lúc đó chuông điện thoại kêu reng reng là vi gọi tới cô nói với giọng vui vẻ mẹ ơi con có thai rồi nghe vi nói như vậy đôi mắt của bà sáng lên như trúng số thật ra cái thai của vi có cùng khoảng thời gian với an Nhưng mà để che đậy tay mắt thiên hạ, cô ta phải dùng cây thắt bụng để thắt lại. Hơn bốn tháng rồi còn gì, bụng lúc này phải to lùm bùm rồi. Nhưng để hợp thước hoa đứa bé, cô ta chọn phòng khám tư nhân để theo dõi thai kỳ, mua chuộc bác sĩ, gian lận tuổi thai. Kiệt thì chẳng bận tâm tới bụng của Vi, bởi vì từ khi anh hiểu lầm vợ, anh trở nên lạnh lùng và quyết đoán, cuộc sống bất cần. Anh ta không chối bỏ cái thai trong bụng Vi nhưng cũng không nhận mình là cha của đứa bé. Vi không quan tâm Kiệt nghĩ gì bởi vì cô biết bây giờ trong lòng của anh ta đang đầy ấp lòng thù hận. An nghe tin Vi có con với chồng. Tim của cô đau nhói. Cô chẳng thể nào rơi lệ được nữa bởi vì hình như những giọt nước mắt ấy đã vơi đi và nó đang chảy ngược vào bên trong. Điều làm cô buồn nhất chính là người chồng cô hết mực thương yêu Lại không tin tưởng mình. Chỉ nhìn thấy mấy cái chứng cứ đó mà anh đã vội vàng tin đó là sự thật. Hay là tại tình yêu của anh dành cho cô không đủ lớn để nó có thể bao dung tất cả. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì tất cả không thể nào quay trở về như ngày xưa. Cô biết con cô sẽ không được hưởng chọn tình yêu thương của bố khi chào đời. Cô mỉm cười. Cô không ngờ Để giữ tình cảm người thân với nhau, cô lại phải trả giá, một cái giá quá đắt. Đó chính là mất đi một người chồng tốt và một người cha của con mình. Thúy ơi, hẹn nhau ở quán cà phê nhé. Ừ biết rồi, thèm ăn cái gì không tôi mua cho. Không cần đâu, chỉ cần tới đây, chờ mình đi khám thôi. Nói xong Thúy chưa kịp trả lời thì ăn cúp máy, linh tính của Thúy. Cho cô biết rằng An đang giấu cô chuyện gì đó Cô quay sang nói với chồng Anh ơi Lúc em mang thai bé xu ấy, Anh thấy em có thay đổi gì không Có Thay đổi hóc môn Thói quen sinh hoạt Nhưng mà không đáng kể Không phải là cái đó Ý em là tâm lý kìa Em có buồn Hay là giống như trầm cảm không Không Ngoài mấy thứ đấy ra Anh thấy cái gì em cũng ổn hết Nhưng mà có việc gì thế em Thế là con An, nó bị trầm cảm hay sao ấy. Em thấy nó khác lắm. Thôi anh ở nhà giữ con nhá. Em đi gặp nó một tí, em bị ngay. Thúy vội vàng lấy xe và đến điểm hẹn. Tới nơi cô thấy An ngồi chờ. khuôn mặt của An lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán nản. An ơi! Bà giấu tôi chuyện gì? Có đúng không? An im lặng. Cô biết mình không thể nào giấu Thúy Hơn nữa cô cần một người để tâm sự lúc này. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tùi hờn, cô đã kìm nén quá lâu. Cô như sắp nổ tung vì trong lòng chất chứa quá nhiều cảm xúc. Kể cho mình nghe đi. Không xem mình là bạn nữa à? An nhìn Thúy gật đầu. Nước mắt của cô cứ như vậy rơi ra. Thúy ôm chặt bạn mình trong lòng. Cô lấy khăn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của An. Sau đó An chậm rãi kể lại tất cả mọi việc Và tới hiện tại Vi đã có thai với Kiệt Nghe xong Thúy giận dữ đập tay xuống bàn Còn khốn nạn Nó dám dùng một mũi tên Để trúng hai con nhạn Khen cho nó khôn khéo thông minh Thế Kiệt đã lên tiếng Chắc chắn là con của anh ta chưa An lắc đầu Từ hôm đó Kiệt ít về nhà Mà nếu có về Thì cũng ngủ riêng Anh ta lạnh lùng đến khó tưởng, đôi khi xem an là một người vô hình, sống chung nhà nhưng lại không thấy mặt. ly hôn cũng không đồng ý bởi vì anh ta muốn lý do để hành hạ an cả đời. Vô lý thật, một người thông minh như anh ta, tại sao lại dễ dàng tin người như vậy chứ? Hơn nữa bằng chứng cô ta đưa ra quá mong manh, nếu thật lòng yêu thương vợ mình thì tự anh ta phải biết làm như thế nào chứ? Đẳng này! Đúng là... Thôi, thôi mà. An thờ dài, trên đời vốn không có gì là mãi mãi, ngoại trừ sự thay đổi. Thủy đưa An đi khám thai, xong rồi đưa An về thăm bố của mình. Thúy dặn An đủ thứ trên đời, giống như cô là bà già khó tính vậy. Nhưng mà tính Thúy là như vậy, tuy nói nhiều nhưng chỉ muốn tốt cho bạn mình thôi ông mình thấy con gái về thì vui ra mặt. An thấy bố cô mỉm cười. đã lâu rồi cô không về thăm dù sống chung một thành phố. sợ bà cô buồn, không nói cho ông biết cuộc hôn nhân của mình đang mất đi hạnh phúc. cũng có thể nó sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào. ăn tối xong xuôi, an bắt taxi về. cô còn không dám để cho ba trở về bởi vì sợ về tới nhà bà dung lại tỏ ra không thích. Và nói những lời làm tổn thương ba mình Cô một mực từ chối Và nói rằng tự mình bắt xe về Ngồi trên xe ngắm thành phố trong đêm Thật là bình yên Không vồn vã như ban ngày Không ồn ào tấp nập Cô lại thấy mình thật là nhỏ bé Bé đến nỗi chẳng ai nhìn thấy cô Chẳng ai hiểu cô Đang đau đớn như thế nào Chợt dừng đèn xanh đèn đỏ Cô nhìn thấy xe của Kiệt trước mắt Bên trong xe hình như có ai đó đang nhìn. Quá bất ngờ, cô bảo tài xế chạy theo chiếc xe đó. Cô muốn biết người, con gái đang trong xe của Kiệt là ai. Đi theo một đoạn đường khá dài, xe của Kiệt rẽ vào một con hẻm lớn. Khu này là khu nhà giàu, nên nhà nơi đây nhà nào cũng ba bốn tầng lầu. Xe của cô dừng cách không quá xa xe của Kiệt, vẫn đủ để nhìn rõ họ là ai. Bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp. Không phải là Vi, cô này trẻ đẹp hơn Vi nhiều. Điều khiến An sốc, đó là cô ta cũng đang mang thai. Theo kinh nghiệm của mình, thì An đoán rằng cô gái này có thai trước cô. Bụng cũng to hơn một chút, nhưng vẫn giữ vóc dáng xinh xắn và khuôn mặt xinh đẹp. Bước tới trước mặt họ, cô im lặng. Tay của Kiệt vẫn còn đặt trên bụng cô gái đó. Thấy An anh ta tắt hẳn nụ cười. An cười nhạt, nói nhẹ nhàng với anh ta. Thì ra đây mới là sự thật. Anh thừa biết Vi nói rồi, cũng thừa biết mẹ anh bỏ thuốc tránh thai cho mình uống và biết luôn việc em cháo nước cam suốt 6 tháng trời để đổi lại đứa con trong bụng. Anh đã quá thông minh khi mượn Vi để lạnh nhạt với mẹ con em. Nếu như cô biết rồi, Thì thôi, tôi không sống nữa. Đây là Lan, người yêu của tôi. Tôi và Lan quen nhau hơn một năm rồi. Và giờ đây cô ấy đang mang thai đứa con trai của tôi. Cô có biết vì sao tôi chán cô không? Bởi vì cô chẳng thể nào chiều tôi khi ở trên giường. Cái tính ngoan hiền của cô, bước vào hôn nhân, nó nhạt nhẽo lắm. Trước đây đúng là tôi yêu cô say đắm. Nhưng kết hôn rồi, tôi mới nhận ra. Yêu thôi chưa đủ. Thứ quan trọng giữ cân bằng hôn nhân... Đó chính là quan hệ tình dục Cô không cho tôi đạt tới cảm xúc thăng hoa như cô ấy Vậy thì tại sao Tôi phải ép mình Kiềm chế chuyện chăn gối chứ Một vài tháng tôi có thể chịu được Nhưng nếu cả đời sống với người vợ nhạt nhẽo như cô Thì tôi Sẽ biến thành thằng đần mất À Còn chuyện này nữa tôi nói luôn Vụ cô đổi ly nước cam thì tôi không biết Nên cô mới có cơ hội để mang thai Còn vì sao Lan có thai à Vì khoảng thời gian đó tôi đi công tác và đã không dùng thuốc tránh thai. Bây giờ thì cô hiểu chưa? An đã tát cho Kiệt một cái. Cô run lên vì tức giận. Cô không ngờ người đàn ông vừa mới nói ra những lời này. Chính là chồng của mình. Kẻ mà hàng ngày cô đầu ấp tay gối. Cô cay đắng nhận ra rằng tình yêu cô dành cho anh thật là ngu ngốc. Kiệt bị ăn một bạt tay. Anh ta trồm lên định đánh trả lại. Ngay lúc này bác tài xế quát lớn. Này này cậu kia, tôi không biết là ai đúng ai sai, nhưng mà cậu không được ra tay đánh phụ nữ. Nghe bác tài xế nói như vậy, diệt rút tay lại, nhếch mép và mỉm cười. Được lắm, xem như hôm nay cô may mắn, bây giờ thì cô biến đi. Cô gái bên cạnh Kiệt lúc này bĩu môi và mỉm cười, nói châm biếm. Để chị dạy cho cưng cách giữ đàn ông nhé Không chỉ mỗi xinh đẹp đâu cưng ơi Mà không phải là đổi mốt quần áo Hay là giày dép liên tục đâu Cái quan trọng nhất Vẫn là làm anh ta thỏa mãn ở trên giường Vậy thì tôi dạy cho cô cách sống Vôn liếng xinh đẹp của một con người Có giới hạn thôi Thế nên Hết đát ấy Sẽ ném nó vào thùng rác Chỉ có những món đồ tuy không đẹp Nhưng lại có giá trị Thì còn mãi với thời gian thôi Nếu đã làm vậy thì trả bao giờ. Cô có thể tìm lại được. Chúc cô may mắn. Liếc nhìn Kiệt, An nói nốt câu cuối. Cái tát vừa rồi, tôi trả lại cho anh hôm trước. Còn cái tát này, tôi dành cho mẹ con tôi. Tát xong cô quay đi để mặc cho hai kẻ phụ bạc tức giận. Giờ cô đã hiểu thế nào là hôn nhân cay đắng. Cảm ơn bác tài xế xong xuôi, cô bước xuống xe. Ngước nhìn lên căn nhà rộng lớn này, cô cảm thấy rất xa lạ. Cảm giác như mình đang ở trọ, chứ không phải là nhà mình nữa. Nó lạnh lẽo và cô đơn đến đáng sợ. Sáng hôm sau, Vi chạy xe tới, cô tự tin khoe cái bụng của mình. Bà Dung cười tươi lắm vì người bà thích đang mang trong mình giọt máu nhà bà. Bà cưng Vi hơn cả con trai mình. Lúc này, Kiệt cũng chờ cô ta về. Và nếu An đã biết mình bị anh ta chơi Thì kiểu gì Cũng phải lật bài ngửa Vì nhìn Kiệt khoác tay một người đàn bà khác Thế lúc này ngạc nhiên Há hốc mồm Anh Kiệt Đây là... cô ta là ai? Là vợ bé của anh ấy đấy An từ trên nhà bước xuống Vừa trả lời thay cho Kiệt Vì trợn mắt xông vào Túm tóc ả tình nhân của Kiệt Cứ như vậy mà đánh Kiệt kéo Vi ra đáng cho cô một bạt tai, rồi sau đó giận dữ nói: "Cô im ngay cho tôi. Thế cô tưởng tôi không biết là cô gài bẫy tuổi, à? Có đĩ nhờ cô, qua tay trăm thằng rồi mà cũng không biết thằng nào là chồng của cô đâu." "Anh nói như thế là sao? Đây mới là con của anh." "Cô ta không phải." <cười> "Chuyện này là thế nào thế, Kiệt? Giải thích cho mẹ xem nào." Bà Dung lúc này lấy làm ngạc nhiên lắm. Bắt đầu Kiệt kể ra tất cả Từ lúc cặp bồ với cô bồ kia Đến lúc mang thai Và cả vụ bị Vi gài bẫy Muốn anh đồ vỏ Vi tái mặt nhưng vẫn cố gắng cãi cho bằng được thấy vậy Kiệt mới rút chồng người ra Một sấp hình làm bằng chứng Là Vi ngủ với rất nhiều người đàn ông Bà Dung cầm lên xem thì há hốc miệng Còn An thì ngồi im nhếch mép cười Xem họ đấu đá với nhau Cô đã xem không có một người chồng như Kiệt rồi Tim của cô đã nguội lạnh rồi Còn Vi thì run bần bật vì sợ Cô ôm đầu bắt đầu gào thét Không Không thể nào Sau đó cầm chiếc túi sách và chạy đi mất hút Bà Dung đi tới chỗ cô bồ của Kiệt À phải gọi là vợ bé của Kiệt mới đúng Bà đưa tay lên xoa xoa bụng và cười thật tươi Nếu Kiệt nói đây là cháu của bà thì bà nhận Cử chỉ này bà chưa bao giờ làm với An Dù chỉ một lần Cô ta rút trong túi ra tờ giấy siêu âm, trong đó ghi rõ thai đã được hơn 5 tháng. Kiệt nói đó là con trai thì bà lại càng mừng rỡ. Bà quay sang, nói với An. Từ nay con bé này sẽ sống ở đây. Mẹ con nó cũng là con dâu và cháu của tôi. Nếu cô thấy chướng mắt, ấy, cô cứ đi đi. An im lặng. Việc ra đi cô cũng tính rồi, chỉ là chờ Kiệt ký đơn rồi cô sẽ đi ngay. Và sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Đặt tờ ly hôn lên bàn. An chậm rãi bước lên lầu. Cô quay lại nói một câu. Ký đơn ly hôn đi. Tôi sẽ đi. Nói về Huy, lúc này anh cũng đang chuẩn bị làm đám cưới với người tình. Nhưng không phải là với bà đại gia kia, mà với một cô gái trẻ khác. Lần này bà ta đang đi du lịch cùng với gia đình, tới 10 ngày mới về. Nhân dịp này anh phải tranh thủ lấy vợ Đương nhiên anh ta giấu bà ta Cảm thấy tiền bạc nhà cửa xe cộ Đã đủ rồi Thì anh ta muốn có một gia đình nhỏ Mấy thứ đó đều do bà ta cho Huy Chứ sức đâu mà Huy sắm sửa được Trong ngày cưới Có một người phục vụ Bê cho anh một ly rượu ngon Và nói với anh rằng có một vị khách đặc biệt Không đến được Nên mời anh uống hết ly này Xem như là nhận lời chúc phúc của người đó kèm theo ly rượu là một phong bì dày cộp. Huy hơi thắc mắc, nhưng người ta đã mời thì anh sẽ uống. Huy đã uống ực một hơi và hết sạch. đám cưới xong xuôi, hai vợ chồng Huy ôm một vali tiền, quàng chiếc vali sang một bên. Huy lao vào vợ mình như một con thú hoang. kỳ lạ, làm tình hôn hít đủ kiểu, nhưng mà Huy không thể nào lên được. giường vật của anh không chịu lên. Dù anh đã thử đến cả chục lần Huy thở dài nằm vật ra giường Bởi vì cảm thấy xấu hổ Vợ anh thấy vậy thì lên tiếng nói ngay Chắc hôm nay anh uống nhiều với mệt Để mai cũng được Ngày tháng còn dài mà Huy lại quay lại hôn vợ chụt một cái Rồi bật dậy mỉm cười Anh ta kéo chiếc vali tiền lại Sau đó mở ra đếm tiền Cầm phong bì nặng chĩu của người khách lạ trên tay Huy vui mừng nói ngay Ai đây ta? Chắc là nhiều lắm đây. Mở ra một xấp toàn những tờ 500.000 mới cống, trong đó chắc khoảng vài chục triệu chứ chẳng ít. Bên trong xấp tiền kẹp một lá thư. Gửi Huy yêu dấu. Em biết một ngày, anh sẽ phản bội em và sẽ ra đi mãi mãi. Tặng anh ly rượu thay lời cảm ơn. Thời gian qua anh đã phục vụ em hết mình. Và đó cũng là lời chúc phúc cho anh. Căn nhà anh đang ở Xe anh đang đi Anh cứ giữ lấy mà dùng Em không đòi đâu Nhưng anh thấy chẳng bao giờ làm cho vợ anh sướng được nữa Cái kết của kẻ phản bội Thì phải trả giá bằng những gì mà hắn đã làm Liều thuốc liệt dương mãi mãi Hy vọng anh sẽ nhớ suốt đời Thân mến Huy chết lặng Thì ra bà ta bỏ thuốc bỏ ly rượu đó Để gài bẫy và trả thù anh Anh làm rơi lá thư trên tay xuống đất, nhìn vợ mình ngủ say trên giường mà anh ta ứa lệ. Đây có lẽ là bán án tử hình duy nhất đối với Huy trong suốt phần đời còn lại. Anh viết thư để lại tất cả cho vợ và sau đó bỏ đi mãi mãi. Anh không thể nào đối diện và không còn mặt mũi nào khi nhìn cô ấy. Huy đi đâu chẳng ai biết, mặc dù vợ anh đã thuê người và tìm kiếm anh bao nhiêu ngày qua. Ba tháng sau, lúc này bụng an đã hơn tám tháng, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là con của cô ra đời. Kiệt vẫn chưa chịu ký đơn ly hôn, nhưng mà cô đã quyết định ra đi. Cô sẽ về nhà và xin ba chấp nhận mẹ con cô. Ở đây Lan và bà Dung suốt ngày ước hiếp cô nói ra nói vào đến sát lỗ tai. Định xách vali xuống cầu thang, thì trong phòng của Lan phát ra tiếng nói. Đây là con của tôi và anh Kiệt. Nó không phải là con của anh, nếu nhanh dám giám xuất hiện thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Thôi mà, em xin anh đấy, em và con ở đây được sung sướng. Nếu anh tưới phá thì anh và bà già sẽ tống cổ em ra khỏi nhà. Nếu vậy, anh có lo được cho mẹ con em không? Và tiền ở đâu để cho em cung cấp cho anh hàng tháng? An lúc này đã kịp quay lại cuộc nói chuyện đó. Cô quá đỗi ngạc nhiên vì Lan đã nói dối tất cả mọi người. Lan cúp máy, sau đó An lùi lại để Lan không nhìn thấy mình. Thì vô tình cô làm rơi điện thoại trên tay. Lan nghe được và giật mình quay ra thì thấy An đang đứng ngoài cửa, mặt mũi tái xanh tái mét. An vội vàng nhặt điện thoại lên, thì Lan bước tới. Cô vừa nghe lén tôi nói chuyện đúng không? Cô đã nghe thấy gì? Tôi không nghe thấy gì cả. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Tôi chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ tôi sẽ đi. Đi mãi mãi. Cô đưa điện thoại của cô cho tôi kiểm tra. Nếu quả thật không có gì, tôi sẽ để cho cô đi. Vài ngày nữa tôi sinh rồi, nên tôi muốn mọi chuyện tốt lành. Cô mau đưa điện thoại đây. An vội vàng nhét điện thoại vào trong túi. cố thanh minh rằng mình không nghe thấy gì. Nhưng Lan là loại gái sang hồ. Nghe An nói như vậy, cô ta không phục. Đi lại bên cạnh An, rằng co một hồi thì lúc này bà Dung đi tới và quát lớn. Hai cô đang làm cái trò gì thế à Chưa kịp trả lời thì Kiệt cũng đi làm về. Đứng dưới lầu nhìn lên, anh ta hỏi ngay. Ở nhà có chuyện gì mà đứng ngoài sân tôi đã nghe um sùm thế à Lan làm bộ ôm bụng đau và đổ thừa cho An đạp vào bụng của mình. Kiệt chạy lên định tát cho An một cái. Thì lúc này An đỡ lại. con cô ta là con của người khác. Nó không phải là con của anh đâu. Cô ta nói rồi. Cô ta ghen tị với em nên mới làm như vậy. Em đau bụng quá. Chắc là em sinh sớm rồi. Bà Dung thấy vậy thì lại tát An một cái. Nói An là loại phụ nữ ác độc và nham hiểm. An biết mình có nói gì lúc này cũng chả có ai nghe. Cô định quay đi rời khỏi căn nhà này. Thì Lan ngáng chân làm cho cô ngã xuống. Giật nhanh cô túm vội lấy váy của Lan và cả hai ôm nhau lăn xuống cầu thang. Lan được 15 bậc, thì An bám vào được Lan can và tay kia nắm tay của Lan lại. Mẹ con bà Dung thấy vậy thì hốt hoảng chạy xuống đỡ Lan, mặc kệ cho An, đang ôm bụng đau đớn. Lan đã vỡ nước ối, còn An, máu từ bộ phận sinh dục cứ như vậy chảy ra ướt đẫm háng, bà Dung lúc này la lớn. Màu chuẩn bị xe đi, đưa Lan vào bệnh viện, con bé sắp sinh rồi. Kiệt chạy nhanh xuống để chuẩn bị xe. Bà Dung thì chạy lên lầu xách giò đồ mà Lan đã chuẩn bị sẵn để đi vào trong bệnh viện. Kiệt bế Lan xuống thì gặp bà giúp việc. Cậu ơi, còn mỡ an thì sao ạ? Tôi thấy mỡ ấy không ổn đâu, máu ra nhiều thế kia. Hay là cậu đưa cả hai người đi cấp cứu đi? Không, cô ta là người gây ra chuyện này. Cứ để cho cô ta như vậy. Xem như là cô ta bị trừng phạt. Mở An, mợ có làm sao không? Bà ơi, bà cứu con cháu. Bà gọi cấp cứu, dùm cho cháu với. Bà giúp việc gật đầu và chạy xuống dưới nhà, lấy điện thoại gọi cấp cứu. An cố gượng móc điện thoại ra bấm gọi cho ba mình, nói được hai câu thì mắt của cô nặng chĩu và khép lại. An được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vừa đến bệnh viện thì ông Minh và Thúy cũng có mặt. Cố gắng lên con, gắng lên. Lần này, nếu như con có bệnh hệ gì, ba không đủ sức đâu. Xin, xin con ở lại với ba. An à, cố gắng lên. Mọi người không thể nào mất hai mẹ con cậu được. Cố gắng lên. Chiếc xe đẩy chở An vào phòng cấp cứu và y tá ngăn hai người lại. Nói chờ bên ngoài Ông Minh ngồi sụp xuống và ôm mặt khóc Thúy kể hết cho ông nghe Về dạn nứt của vợ chồng An Ông không ngờ Con gái của mình phải chịu nhiều cay đắng Và tủi nhục như vậy Vậy mà người làm cha như ông Lại vô tâm đến như thế Ông tự trách mình Tại sao sống tới giờ Vẫn không hiểu con mình chứ Thúy vỗ vài an ủi Còn ông Minh cầm điện thoại gọi cho Kiệt Một hai lần ba bốn năm lần anh ta vẫn không nghe máy. con gái và cháu của ông đang nằm trong kia không biết sống chết thế nào, thì thằng chồng nó lại bỏ mặc tất cả để chạy theo nhân tình. Tay của ông nắm chặt điện thoại, giọng run rẩy. Phòng bên kia, Lan cũng mổ xong xuôi, một bé trai khỏe mạnh. Cả hai mẹ con đều ồn. Kiệt và bà Dung vui sướng ẵm đưa bé, nâng nó như nâng trứng vậy. Miệng thì khen không ngớt. Trời ơi! Nó giống con quá kiệt à? 30 phút sau, cánh cửa phòng mồ mở ra, ẵm trên tay một bé gái kháu khỉnh, cô y tá lên tiếng. Chúc mừng gia đình, bé gái sinh non tháng nhưng rất khỏe mạnh, nặng 2kg mốt à? Ông Minh nhìn cháu, sau đó cười hạnh phúc, vội vàng quay sang hỏi cô y tá. Con gái của tôi, Con bé thế nào ạ? Cô ấy ổn, chỉ là hơi yếu vì mất máu quá nhiều. Chúng tôi đang chuyển máu cho cô ấy. Lát nữa chuyển qua phòng bệnh, hai người có thể vào thăm. Cô y tá ẵm đưa bé đi chăm sóc, còn ông Minh và Thúy nhìn nhau cười khôn xiết. Bác ơi, mẹ con An đã vượt qua được rồi. Sáu tháng sau, Lan và con được gia đình Kiệt chăm sóc rất đặc biệt. Cô ta thì mừng thầm vì trong họa được phúc Tình cờ Kiệt đang ngồi dưới phòng khách xem báo Bà giúp việc Đang dọn lại trong góc nhà Thì soạn ra một chiếc hộp giấy Tính đem bỏ đi Thì vô tình bà nhìn thấy điện thoại của ai đó Đang nằm dưới sàn Bà đem lại chỗ Kiệt và hỏi ngay Cậu Kiệt Đây là điện thoại của ai Tôi thấy nó nằm đây Của An Nhưng tại sao cô ấy đi lâu rồi Mà điện thoại đang còn nằm ở đây thế này. Sau đó Kiệt cắm sạc pin vào. Một lúc sau có tin nhắn báo. Đa số là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chúc mừng hai mẹ con cô. Đã hơn 6 tháng anh không gặp lại An và cũng không hỏi thăm tới con gái. An cũng không quan tâm anh ta có nghĩ đến mình hay không. Trong tim của cô bây giờ chỉ đủ chỗ cho con gái và người ba mà cô kính trọng thôi. Kiệt vẫn nhớ mật khẩu. Anh mở điện thoại lên xem và bấm vào phần thư viện ảnh. Anh muốn nhìn lại những kỷ niệm một lần cuối và rồi sẽ quên đi mãi mãi. Vô tình anh mở xem đoạn video lần cuối cùng an quay. Nhìn thời gian thì nó trùng với ngày Lan đi sinh. Đúng là cái ngày hai người cãi vã. Anh không tin vào lỗ tai của mình. Trong video là Lan đang nói chuyện với ai đó rất lâu. Những lời cô ta nói được quay khá rõ nét. Kiệt xem xong làm rơi điện thoại xuống đất. Anh hiểu ra những lời An nói hôm đó là sự thật. Vậy mà anh nhẫn tâm quay lưng lại với vợ con mình để ôm vợ con của thằng khác. Bao lâu này anh bị cắm sừng mà anh không biết. Anh thật là ngu ngốc và nhận ra rằng mình đã bị Lan lừa. Quá tức giận, anh cầm điện thoại chạy lên lầu. Bà Dung đang chơi với cháu, thấy Kiệt chạy vào, quăng chiếc điện thoại ra trước mặt bà Dung và Lan. Anh ta nói rất lạnh lùng. Hai người xem đi. Bà Dung và Lan cùng xem. Mặt Lan tái mét, cắt chẳng ra giọt máu. Còn bà Dung thì sừng sốt, tát cho Lan một cái điếng người. Còn khốn nạn. Vậy mà mày dám lừa dối gia đình này trắng trợn như vậy sao? Mẹ, mẹ nghe con nói. Không phải như mẹ nghĩ. Xin mẹ hãy tin con. Này thì tin này, đồ đĩ thoa Mày bán chuôn nuôi thân. Mày gài bẫy con của bà. Mày bắt con của bà. Phải đổ vỏ cho mày. Mỗi cầu trời là một cây tát trời giáng vào mặt. Đầu tóc của Lan bù xù như tổ quả. Biết không thay đổi được gì. Nên cô ta lật kẻo luôn. <cười> Tại hắn ngu. Bà tưởng con bà ngon lắm à? Nó yếu lắm. Chẳng đủ gãi chỗ đấy cho tôi. <cười> nên là tôi phải đi kiếm đấy. Cô! Cút đi, cút cho khuất mắt bà Bà cấm mày Đem bất cứ thứ gì của cái nhà này mang đi Lúc này Kiệt lấy xe Chạy thẳng tới nhà An Ông Minh ra mở cổng và ngăn không cho anh vào Nhìn mặt của hắn Ông chỉ muốn đấm cho vài phát vào mặt cho bõ tức Nhưng ông chẳng thèm đấm Bởi vì sợ bẩn tay Con gái và cháu ông đã bình an Thì ông chẳng cần gì nữa Kiệt quỳ gối sập đầu van xin Nhưng ông Minh rất cứng rắn không cho Kiệt vào. Kiệt thẫn thờ vào trong xe, ngồi nguyên một đêm trong xe với hy vọng rằng sẽ được gặp vợ con để xin họ tha thứ. Nhưng đối với An, trái tim của cô đã chết rồi. Nó bị tổn thương và không bao giờ có thể lành được nữa. Lòng cô đã quyết, thì cho dù Kiệt có quỳ gối nguyên đêm, cô cũng không mùi lòng. Bà dùng mấy hôm sau cũng mua đồ qua thăm cháu và nói lời xin lỗi. Chỉ vì mẹ của An là người mà chồng bà yêu đơn phương hồi xưa, đến tận bây giờ bà không thể nào quên được sự ghen ghét được đổ lên đầu của An và đứa cháu gái của mình. An từ chối tất cả và trả lại. Cô biết dù cô quay lại, cô cũng không thể nào yêu anh thêm một lần nữa. Thầm thoát, Hạ Linh, con gái của Hà An cũng tròn một tuổi. Hôm đưa con bé đi siêu thị thì cô gặp Vi. Trên tay vì cũng là một đứa bé gái. Nhìn thấy An, Vi hơi ngượng ngùng, cô cố mỉm cười chào An một tiếng. An cũng mỉm cười và đáp lại, sau đó bước đi. Lúc này, Vi mới gọi giật lại. An ơi, An, cho Vi xin lỗi vì tất cả những gì trước đây Vi đã làm với An nhé. An quay lại mỉm cười, cô nói với Vi. Nếu đã là quá khứ Thì hãy để nó vào dĩ vãng đi Thành xuân có bấy nhiêu đâu Sống cho hiện tại mới là người thông minh Cả hai nhìn nhau cười nhẹ Họ đã không còn khúc mắc và thù hận trong lòng nữa Với họ con cái bây giờ mới là tất cả Kiệt đứng chờ hai mẹ con cô ở cuối con đường Gió thoảng mây bay, bay đến thật nhẹ Một năm này Kiệt vẫn cố gắng níu kéo vợ con Nhưng mà An vẫn thở ơ đến lạnh lùng Lần này Kiệt muốn anh gặp Hạ Linh lần cuối Cô quyết định đi Mỹ định cư Kiệt không thể nào níu kéo được nữa Anh sẽ mất cả hai mẹ con cô mãi mãi Lúc chia tay Kiệt Anh hỏi cô một câu Em vẫn muốn đi à? Anh biết lỗi rồi mà Em quyết định rồi Đây là lần gặp nhau cuối cùng của chúng ta Em cho anh thêm một cơ hội được không? Em à, em tin anh thêm một lần nữa đi. An vẫn quay đi và bước lên xe bởi vì ông Minh đã chờ sẵn ở đó. Nhìn con gái, ông nắm tay An ủi Thật sự là con muốn đi sao? Dạ vâng, con và Hạ Linh sẽ sống tốt bên đó. Thôi được, bà tôn trọng quyết định của con. Mình đi thôi. Ngoài trời đổ xuống một cơn mưa tầm tã Kiệt đứng chết lạc nhìn theo bóng chiếc xe An nhìn qua chiếc gương chiếu hậu nhìn Kiệt trong lòng của cô thầm nghĩ Mọi việc đã kết thúc Cơn mưa này như muốn xóa đi tất cả những gì mà cô phải trải qua và muốn xóa sạch những ký ức đầy đau thương và buồn tủi. Phải rồi, cơn mưa sẽ cuốn trôi đi tất cả Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố vừa mới gửi đến cho quý vị một tác phẩm vô cùng hấp dẫn được viết bởi tác giả Trần Linh có tựa đề Hài lòng và nội dung của câu chuyện này không biết có làm hài lòng quý vị hay không. Hãy để lại comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn được phát sóng trên kênh Bụi Phố vào chuyên mục phát sóng lần sau. Còn bây giờ xin phép xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.